Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Là ta mẫu phi làm người tới đi Bách Lý Thương Thành nói Bách Lý An ấn vừa rồi bị kêu ổn ảo tiếng nhạc xảo xưng đau cái chán Hắn lần này cũng không nghĩ trả lời tứ hoàng tử nói Đứng dậy đi đến nhắm chặt đại môn bên kia môn từ bên ngoài rơi xuống một tầng khóa Bách Lý An dùng sức xô đẩy thời điểm Có thể nghe được xích sắt và chạm phát ra ra tới tiếng vang Bách Lý Thương Thành nhìn hắn động tác Người già không được Bách Lý An ngừng tay thượng động tác, hắn tình cảnh hiện tại, có thể trông cậy vào thượng cũng chỉ có thái tử. Liêu Thanh Vũ quyết định là có cái gì nhược điểm bị kia huệ phi nắm trong tay, kia nhược điểm khả năng còn cùng hắn có lớn lao căn hệ. Nhưng lần này hai lần, cái gì cũng không nói với hắn, liền thật sự thực nín thở. Thật sự làm không được giống lần đầu tiên đi vào nơi này thời điểm tâm bình khí hòa, Bách Lý An bực bội ở trong cung điện dạo bước. Huệ phi phóng hắn cùng hắn cái kia hai chân không thể nhúc nhích nhì tử ở bên nhau, này đây vì hắn sẽ không động con của hắn vẫn là như thế nào. Loảng soảng. Đông nhiên phát ra tới tiếng vang hấp dẫn bách Lý An chú ý, hắn ngừng đầu vọng qua đi, thấy vừa rồi còn ngồi ở trên giường tứ hoàng tử hiện tại thế ở dưới giường, vừa rồi tiếng vang, chính là hắn vô lực hai chân, vướng ngã một bên giá cằm đến Hắn tựa hồ cũng quăng ngã đo, quỳ dạp trên mặt đất một hồi lâu mới chậm dại đứng dậy. Hắn cái kia tư thế như là muốn đi phía trước bỏ sát. Bách Lý An thật sự là không có khi dễ người tàn tật ham mê, tuy rằng hắn đánh tâm nhãn không thích huệ phi, nhưng cũng không cần thiết bởi vì không thích người đi giận chó đánh mèo người khác. Hắn đi đến kẻ ngã trên mặt đất tứ hoàng tử trước mặt, tứ hoàng tử xem hắn lại đây, còn có vẻ có chút sợ hãi bộ dáng. Hiện tại trước mắt chính là một cái thân thể thoạt nhìn thập phần bình thường thành niên nam tử. Hán giáng người tuy rằng thò dài, nhưng cũng không quá độ tinh tế, cánh tay chống thượng thân thẳng lên thời điểm, phía sau lưng xương bả vai độ cung thập phần động lòng người. Tự hồn là bị Bách Lý An ánh mắt dọa tới rồi, Bách Lý Thương Thành cuối đầu, ta chỉ là tưởng uống nước. Bách Lý An nghe kia một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh mềm nũng. hắn thở dài một hơi, nửa kéo nửa túng đem Bách Lý Thương Thành đẩy trở lại trên giường. Đơn giản là Bách Lý Thương Thành ăn mặc to rộng phục sức duyên cớ. Đem hắn đẩy đến trên giường khi, ngực hắn và táo tản ra một ít, lộ ra ngực ngọc thạch giống nhau vân ra. Bách Lý An cho hắn đổ một chén nước đưa cho hắn. Vẫn là cùng lần trước uống nước tư thế giống nhau, Bách Lý Thương Thành đôi tay phủng ly nước, mà không lên tiếng liếm láp. Hoàng Huynh Bách Lý Thương Thành nâng lên mắt, hắn lông mi rất dài, như vậy vọng lại đây, có một loại vô tội ngây thơ cảm giác. Người mỗi ngày đều ngốc tại nơi này, sẽ không khó chịu. Bách Lý An là thật sự chịu không nổi kia tiếng nhạc. Bách Lý Thương Thành suy tư một chút, không khó chịu. Bách Lý An dù sao là khó chịu quá sức, hắn xem Bách Lý Thương Thành đem không ly đưa qua, thuận tay kế tiếp phóng tới một bên trên bàn. Cái kia hầu hạ ngươi cung nữ đâu? Bách Lý An nhớ tới cái kia sụ mặt cung nữ, nàng ở khi, Bách Lý Thương Thành cơ hộ đều sẽ không nói. Bách Lý Thương Thành nói, nàng phạm sai lầm, bị mẫu phi đuổi đi. Kêu lại tìm một cái hầu hạ người của ngươi. Bách Lý An ngồi xổm trên mặt đất, hoàng huynh chân không có phương tiện, bên cạnh không cái hầu hạ người sao được. Không có người. Bách Lý An một chút không phản ứng lại đây, a Hắn là thật không hiểu Bách Lý Thương Thành này không có người bà trự ý tứ. Huệ phi vinh sủng không suy, nay quảng hòa trong cung hầu hạ nô tải, không có mấy trăm cũng có mấy chục như thế nào sẽ phân không ra người tới hầu hạ đường đường một cái hoàng từ đâu. Bách Lý Thương Thành còn tưởng cùng hắn nói cái gì lời nói, cửa đông nhiên truyền đến xích sắt đụng vào tấm ván gỗ thượng thanh âm. Bách Lý An quay đầu, liền giám sắt chặt chẽ bế cửa cung mở ra một cái nho nhỏ khe hở, kia cung nữ liền từ khe hở trung liêu tiến bảo. Nàng vừa tiến đến, Bách Lý Thương Thành thần sắc liền thay đổi, Bách Lý An đều xem ra. Lục Hoàng tử, vẫn là kêu một ngày cung nữ. Bách Lý An từ trên mặt đất đứng lên. Hắn xem một cái lùi về đến trên giường Bách Lý Thương Thành, vô vô và táo xoay người đi rồi. Bởi vì Bách Lý Thương Thành này rõ ràng mâu thuẫn tâm lý, Bách Lý An liền nhìn nhiều này hai người liếc mắt một cái. Dù sao Huệ Phi là đánh làm hắn bồi tứ hoàng tử tán phiếm giải buồn danh nghĩa làm hắn tiến vào, nhưng là lại phái cung nữ tiến vào giám thị hắn, như là sợ hắn cùng tứ hoàng tử nói thượng lời nói giống nhau. Xem càng lâu... Hắn càng giác này ở trong lời đồn tứ hoàng tử cùng hắn nhìn thấy tứ hoàng tử không phải một cái bộ dáng. Liên tỉ như tứ hoàng tử muốn uống nước, cung nữ liền sẽ đoan thủy đến bên cạnh hắn, còn chuyên môn dùng bạc đua dính thủy uy đến hắn đầu lươi, nhưng Bách lý An biết, tứ hoàng tử chỉ là không thể đi đường, đôi tay lại hảo hảo. Nhưng kia cung nữ cái gì cũng không cho hắn làm, chỉ cần tứ hoàng tử có toát ra một kia muốn nếm thử, nàng liền sẽ ở bên cạnh nói, không được, không thể. Tứ hoàng tử mỗi lần đều ngoan ngoan thực, cung nữ nói hắn tay đoàn không được cái ly, hắn liền ngửa đầu chờ kia cung nữ lấy dính thủy bạc đuối lui tới hắn đầu lươi độ thủy. Mặc dù là 3 tuổi tiểu hải tử, cũng không nên là cái này hướng pháp. Bách Lý An dù sao là không hiểu này quảng hòa cung người là cái gì tâm lý, tứ hoàng tử có thể cùng người khác vô chướng ngại giao lưu, trừ bỏ một đôi không thể xuống đất chân, trên người hắn mỗi một chỗ đều cùng thường nhân cũng giống như nhau, hướng hồ. Hắn hai chân cũng không có cùng những cái đó bẩm sinh tàn tật người giống nhau héo rút, nếu nhiều làm chút nếm thử nói, nói không chừng còn có một đường hy vọng. Liên như vậy đem hắn vòng ở trong cung, không chính hắn đều cảm thấy chính mình là cái pha lê người, tính cái gì. Nhưng thứ hoàng tử sự, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Nói không chừng chính là kêu huệ phi cưng chiều hài tử độc đáo phương thức. Như vậy sự không liên quan mình cao cao treo lên tâm thái duy trì đã có một buổi tối. Bách Lý An tuy rằng cũng ở tại trường nhạc cung, nhưng không có tứ hoàng tử như vậy tốt đáy ngộ, có kim lũ giường ngủ, huệ phi liền cho hắn chuẩn bị một rừng chân mỏng đệm, dựa vào cái bàn phía dưới là có thể tạm chấp nhận ngủ. Bách Lý An tuy nói là cái lánh cung hoàng tử, nhưng cũng không ăn qua như vậy đau khổ, ngủ đó là cả người không được tự nhiên, cả người xương cốt đều ở kéo kẹt kéo kẹt rung động. Hắn ban đêm trần trọc thời điểm. Liên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận sột sột soạt soạt động tĩnh. Kia cung nữ đến vào đêm thời điểm, cũng đã thối lui đến bên ngoài đi, kia tiếng vang quyết định không có khả năng là nàng phát ra tới. Bách Lý An híp mắt nhìn một hồi, thấy kia giường bên có một cái đứng thẳng bóng người, kia bóng dáng câu lũ lợi hại, như là tay rửa cánh tay lực lượng đứng lên. Nhưng hắn hai chân xác thật là đứng thẳng. Là ai? Tầm cung ra cắm nến đã đều tắt. Nhắm chặt cửa sổ liền ánh trăng đều thấu không tiến vào, Bách Lý An liền nhìn cái kia kỳ quái bóng người, chậm rãi hoạt động đến trước bàn. Sứ ly va chạm đến kim loại phát ra thanh âm, rồi sau đó chính là quen thuộc liếm lắp thanh. Bách Lý An cầm bên cạnh giá cắm nến, bậc lửa, hướng bóng người kia bên một chiếu, thấy kia đứng thẳng người quả nhiên là tứ hoàng tử, hoàng huynh, ngươi. Tứ hoàng tử không dự đoán được Bách Lý An sẽ tỉnh lại, nắm sứ ly tay run lên kia còn đựng đầy thủy sứ ly liền ngã ở trên mặt đất. Ngoài cửa tức khắc vang lên tiếng vang, tứ hoàng tử Kinh Hoàng quay đầu lại nhìn toán qua. Hắn đỡ cái bàn, thất tha thất thể muốn trở lại trên giường đi, chỉ là hắn tựa hồ rất ít đi đường, hai chân lực lượng không đủ để chống đỡ khởi thân thể, hắn mới vừa vừa bung ra đỡ đồ vật, liền vô tình ngoại té ngã ở trên mặt đất. Bạch Lý An xem hắn mới vừa rồi biểu tình, liền biết hắn là sợ cái gì bị người phát giác. Cung nữ tiến vào thời điểm, Thấy chính là ngã trên mặt đất tứ hoàng tử cùng ngâng cánh tay hắn Bách Lý An, hai người bên cạnh còn có quăng ngã tói xứ ly cùng bậc lửa giá cam đến Tứ hoàng tử. Cung nữ nhìn đến Bách Lý Thương Thành kẽ ngã, kia trương không gì biểu tình trên mặt khó được hiện ra người hồi hộp tới. Bách Lý An bị kia cung nữ đẩy ra, mắt thấy nàng đem trên mặt đất Bách Lý Thương Thành đỡ trở về trên giường. Tứ hoàng tử như thế nào sẽ ngã trên mặt đất? Đem Bách Lý Thương Thành đỡ đến trên giường. Kiểu ít lời cung nữ mới mở miệng dò hỏi. Bách Lý Thương Thành, ta. Hoàng huynh muốn uống thủy, ta liền đỡ hắn đi qua. Bách Lý An nói. Nay Quảng Hòa cung cung nữ, đối Bách Lý An như vậy một cái hoàng tử, cũng không có gì tôn trọng cảm giác. Nghe Bách Lý An nói như thế, tức khác liền hộ chủ nói, tứ hoàng tử sinh ra hai chân không tiện, lục hoàng tử ngươi sẽ không thế hắn đảo một chén nước sao. Bách Lý Thương Thành cũng không nghĩ tới Bách Lý An sẽ nói như vậy kia ở ánh đến hạ có vẻ thập phần u buồn mắt nhìn hắn. Bách Lý An nghe kia cung nữ chất vấn, cũng không có nói thêm nữa. Kia cung nữ đem tứ hoàng tử trấn an hảo lúc sau, đứng dậy đi đến Bách Lý An trước mặt, tối nay sự, nô tỷ sẽ bẩm báo cấp nương nương. Đối với kia uy hiếp ý vị rất nặng nói, Bách Lý An cũng không có để ở trong lòng, tùy ngươi. Bởi vì đêm đã khuya duyên cớ, tầm cung cái này không lớn không nhỏ sự, thật sự không hảo bẩm báo cấp huệ phi. Kia cung nữ liền ở tứ hoàng tử bên giường biên thủ một đêm, vốn dĩ Bách Lý An còn có đầy bụng nghi hoặc muốn hỏi hắn cái kia hoàng huynh, nhưng bị cái này cung nữ chặn ngang mở Giang hắn có lại nhiều nói cũng không hào hỏi. Ngày hôm sau, Huệ Phi liền phái người tới thỉnh Bách Lý An, đêm qua canh dự ở tứ hoàng tử bên cạnh cái kia cung nữ, rũ đầu đứng ở nàng phía sau. Lục hoàng tử ở ta này quảng hòa trong cung, quá tốt không? Huệ Phi ngồi ở trước bàn. Ngón tay khẻ trầu hoa trung sinh ra tới thon dài nụ hoa. Bách Lý An nhất tam hiểu, đó là này không đau không ngứa thử, trừ bỏ kia mỗi ngày ổn ào tiếng nhạc, khắc đều tạm được. Huệ Phi môi đỏ hơi hơi nguéo một cái. Bách Lý An xem kia Huệ Phi cầm lấy kéo tới, người khác tu bổ hoa chi đều là tu bổ dư thừa địa phương, nàng tu bổ lên, lại là đem kia hoa chi thượng nụ hoa cắt xuống tới. Thối hôm qua sự, Vân Nguyễn đã cùng ta nói, Bách Lý An biết rõ câu hỏi, tối hôm qua, tối hôm qua chuyện gì, lục hoàng tử sinh ra đó là tứ chi kiện toàn người, ta hoàng nhi lại bất đồng, ở ta trong bụng đều nhận hết chắc trở, xuất thế lúc sau, liền càng là suy yếu, trừ bỏ không thể xuống đất hai chân, hắn còn muốn ngày ngày chịu bệnh cũ trà tấn. Huệ Phi đem cắt xuống tới nụ hoa hợp lại thành một đoàn, lại sái trở về chậu hoa trong đất, lục hoàng tử có thể tới ta quảng hòa trong cung. Bồi ta hoàng nhi trò chuyện, lòng ta vạn phần vui mừng, nhưng nếu là lục hoàng tử bằng này, tới khinh nục ta hoàng nhi, ta cũng là không thuần theo. Huệ phi lời này, sáng tỏ là quan tâm yêu thương chính mình cốt nục, nhưng nghe ở vốn dĩ liền không thích nàng bách Lý An lộ thai, khó tránh khỏi sẽ sinh ra không tốt phỏng đoạn tới, ta đối tứ hoàng huynh, cũng nu mộ thực, gì nói khinh nục. Huệ phi ánh mắt vẫn như cũ rừng ở kia thon dài nụ hoa thượng, nàng còn cầm trong tay cây kéo. Đem bùn đất bắt tùng một ít, đem tiêu trải lên đi nụ hoa vùi vào trong đất, ta hoàng nhi hai chân không tiện, ta liền chưa bao giờ làm hắn xuống đất, sợ chính hắn rác ra cùng người bình thường bất đồng tới. Lục hoàng tử ngươi ở lãnh cung, cuộc sống hàng ngày đều là phải bị từ chính mình tay, hiện giờ ở ta hoàng nhi bên cạnh, bưng trà đổ nước như vậy việc nhỏ, nghĩ đến làm lên, cũng là thuận buồm xuôi gió thử. Huệ phi nương nương thật là dụng tâm lương khổ. Bách Lý An há là liền vài câu trào phúng đều chịu không nổi người. Huệ Phi xem hắn không dao động bộ ráng, liền vẫy vây tay, tống cổ hắn đi xuống. Bách Lý An trở về tầm cung, kêu hầu hạ ở tứ hoàng tử bên cạnh cung nữ, bị Huệ Phi lưu lại, lúc này tầm cung bên trong, chỉ có hắn cùng tứ hoàng tử hai người. Tứ hoàng tử thấy hắn trở về, đã trộm nhìn hắn bài mắt. Bách Lý An cho rằng hắn khác, đổ chén nước đoan qua đi, tứ hoàng tử lại không rỗi tay đi tiếp. Ngược lại ngửa đầu hỏi hắn, mẫu phi có phải hay không gian dạy ngươi? Bách Lý An xem hắn không uống thủy, liền chính mình uống một ngụm, gian dạy không thể nói, chào phúng nhưng thật ra có vài câu. Thực xin lỗi. Bách Lý An không nghĩ tới này tứ hoàng tử sẽ cùng hắn xin lỗi, còn nào nào, rồi sau đó cười nói, này tính cái gì? Hắn ở trong cung sớm chút năm, còn ít người châm chọc miệng mai sao? Tứ hoàng tử không có nói nữa. Bách Lý An nhớ tới tối hôm qua nhìn đến sự, liền hạ giọng hỏi một câu, nơi này không có người khác đi. Tứ Hoàng tử lắc lắc đầu. Bách Lý An ở mép giường đốn xuống dưới, hai người tầm mắt bình tề thời điểm, hắn mới cùng kia Tứ Hoàng tử nói, Huệ Phi không biết ngươi có thể đi đường. Tứ Hoàng tử trầm mặt một hồi lâu, mới trả lời, không biết. Vậy ngươi vì cái gì không cùng nàng nói? Bách Lý An cũng biết Tứ Hoàng tử đến Hoàng thượng coi trọng duyên cớ Sở dĩ bách lý minh hoa thái tử chi vị củng cố, rất lớn một bộ phận chính là nguyên với vốn dĩ có thể cùng hắn cạnh tranh tứ hoàng tử, là cái trời sinh tan thật. Tứ hoàng tử còn đang suy nghĩ nên như thế nào trả lời thời điểm, cửa liền chuyển đến động tĩnh. Bách lý an tưởng kia cung nữ lại về rồi, xoay người muốn cách này tứ hoàng tử sao một ít thời điểm, vẫn luôn ngồi ở trên giường tứ hoàng tử bỗng nhiên rối tay dắt lấy hắn tay háo, không phải sợ môn đã phải bị đẩy ra. Bách Lý An trong lòng run lên, trực tiếp xô đẩy tứ hoàng tử một phen, cùng hắn cùng nhau lẻn đến trên giường. Lúc này tứ hoàng tử mới đến đến cập mở miệng nói xong câu nói, là nhạc sư, đã tế đến trên giường Bách Lý An. Nói chuyện có thể hay không một hơi nói xong a Tiến vào nhạc sư sắp đặt từ người nhạc cụ, Bách Lý An tưởng chính mình lúc này nếu từ tứ hoàng tử trên giường đi ra ngoài, chỉ sợ kia huệ phi còn muốn lại tìm hắn một hồi hắn chỉ phải cuộn tròn ở trên giường, làm kia từ bên ngoài xem, chỉ như là một bóng người. Sau một lát, tiếng nhạc văng lên, vốn dĩ Bách Lý An vẫn luôn là tránh ở bên cạnh cửa biên, nghe được nhiều nhất chính là kia đồng thao trung thanh âm, hiện tại hắn một chút tới rồi nhất trung tâm trên giường, đủ loại kiểu dáng thanh âm ở bên thai hắn tán loạn. Loại cảm giác này liền giống như là, ngươi vốn là ngồi ở chú ý tịch nghe hòa âm, hiện tại đông nhiên một chút bị kéo đến ban nhạc trung tâm nghe bọn hắn diễn cấu, Thật sự không cần quá khó chịu. Tứ hoàng tử so với che lại lỗ thai Bách Lý An, có vẻ bình tĩnh không ít, nhưng hắn cũng không thích này tiếng nhạc, dôi tay kéo đềm chăn, một chút cái ở hai người trên người. Cách một tầng chăn, Bách Lý An mới cảm thấy dễ chịu một ít. nhịn một chút, chỉ có hai cái canh giờ. Tứ hoàng tử thanh âm liền ở bên hai. Hai cái canh giờ. Đó chính là bốn cái giờ. Phản phất là xuyên thấu qua hát cám. Thấy được Bách Lý An gắt gao nhăn lại tới ánh mắt, tứ hoàng tử thấp rộng trấn an hắn, ngủ một giấc liền kết thúc. Bách Lý An cũng không phải không có ý đồ ngủ qua đi, nhưng này thật sự quá xảo, luôn là kêu nghe nhân tâm phiền ý loạn, hoàng huynh thích ngủ thời điểm nghe này đó. Ta không thích. Bách Lý An lúc này mới nhớ tới, vấn đề này hắn thượng một hồi đã hỏi qua, tứ hoàng tử lúc ấy nói chính là không thích. Không thích vì cái gì muốn nghe. Bách Lý An cũng là khó hiểu. Tứ hoàng tử nếu là không thích, kêu quảng hòa trong cung vì sao đàn sáo không nghỉ. Mẫu phi thích. Tứ hoàng tử nói. Hai người trên giường khe khẽ nói nhỏ, cũng chỉ có ẩn thân ở đệm chân hai người có thể nghe thấy. Bách Lý An là thật sự có chút lộng không hiểu kêu huệ phi, nói nàng không yêu thương tứ hoàng tử đi, nàng lại không có không yêu thương chính mình cốt nhục lý do. Nói nàng yêu thương tứ hoàng tử đi, nàng dùng đều là đối phó thủ địch thủ đoạn. Bách Lý An nỗ lực tính hạ tâm tới nhắm mắt nằm một hồi, lại như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, bên cạnh tứ hoàng tử hô hấp đã bằng thẳng. Này đều có thể ngủ. Bách Lý An nhịn không được, xả đệm chăn muốn đem lô thai lớp kín, nằm ở bên người tứ hoàng tử đông nhiên nâng nâng tay. kia bị hắn nắm chặt ở trên tay vải dẹp liền lại bị xả đi rồi. Bách Lý An lúc này mới phát giác, chính mình vừa rồi kia xả đệm chăn, là kêu tứ hoàng tử tay áo Tại đây cha tấn người hai cái canh giờ qua đi lúc sau, Bách Lý An đã có điểm thần chí không rõ, kia nhạc sư mới vừa một lui ra ngoài, hắn ngay cả lăn mang bỏ từ trên giường xuống dưới. Hắn trong thai còn tiếng vọng vừa rồi thanh âm, hắn đi đến bên cạnh bàn, liên tiếp rót vài nước miếng mới bình phục xuống dưới. Thủ tứ hoàng tử cung nữ đã trở lại, nàng nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Bách Lý An, liền một câu hỏi ý cũng không có. Lại sau này mấy ngày... Này cung nữ liền đều là một tấc cũng không rời canh giữ ở tứ hoàng tử bên cạnh, Bách Lý An chính là còn tưởng cùng tứ hoàng tử nói một câu, cũng là làm không được. Liên ở hắn chờ Thái tử tới cứu hắn với nước lửa thời điểm, quảng hòa trong cung sông tới một cái khách không ngợi mà đến. Cũng ngay, Bách Lý An hề phải ghé vào trên bàn, nghe được Ngọc Trân công chúa thanh âm, còn tưởng rằng chính mình là xuất hiện ảo giác. Ngọc Trân công chúa mang theo mấy cái thị nữ, ở Quảng Hòa trong cung đấu đá lung tung chờ nàng đem nhắm chặt cửa cung đá văng khi Bách Lý An mới phản ứng lại đây vừa rồi kia không phải ảo giác Hoàng đệ, Ngọc Trân công chúa nhìn đến ghé vào trên bàn Bách Lý An thẳng đi tới chảo hắn tay Quảng Hòa cung cung nữ một đường truy nàng tới nơi này như thế nào cũng không dám ngăn trở một đám sợ hai đứng ở mặt sau nhìn hắn đều nói người là đồ đê tiện Bách Lý An từ trước cùng Ngọc Trân cái này đại mỹ nhân ở bên nhau Chỉ cảm thấy nàng tiên tư cốt sắc, giờ này khắc này thấy, liền cảm thấy trước mắt này Ngọc Chân công chúa, chính là thiên tiên hạ phàm đều không kịp nàng nửa phần mỹ mạo. Ngọc Trân công chúa bắt lấy hắn tay đang muốn đi, những cái đó sợ hại đứng ở phía sau cung nữ lập tức lại đứng dậy, quỳ gối nàng trước mặt ngăn đón nàng. Các ngươi liền cùng Huệ phi nói, Lục hoàng tử là ta mang đi, có cái gì sai lầm, tới Tử Vi trong cung tìm ta là được. Ngọc Chân công chúa cũng lười đến cùng các nàng chu toàn. Tung ra này một câu lúc sau, liền phải lôi kéo bách Lý An đi. Công chúa, việc này ngài muốn cùng nương nương nói, bọn nô tỷ thật sự không dám. Ngọc chân công chúa bị các nàng trên phiền, không dám. Ta đây hiện tại liền trước muốn các ngươi mệnh, xem các ngươi có dám hay không. Nàng lời kia vừa thuốc ra, trên mặt đất quỷ kia mấy cái cung nữ lập tức liền mềm hạ thái độ. Ngọc chân công chúa lôi kéo bách Lý An đã đi ra cửa, bách Lý An lại bỗng nhiên bất động. Ngọc chân Công Chúa đang ở nghi hoặc liền nghe Bách Lý An nói, ta cùng Tứ Hoàng Huynh còn có một câu muốn nói. Ngọc Trân Công Chúa lúc này mới chú ý tới, Bách Lý An hiện tại ngốc, chính là Tứ Hoàng Tử tầm cung. Bách Lý An đi đến mép giường xem bên trong có bóng dáng ngồi, tựa hồ đã nghe xong nửa ngày các nàng tranh chấp. Hoàng Huynh, ta đi rồi. Bách Lý An đối Tứ Hoàng Tử cảm tình cũng phức tạp thực, có lẽ là nam tử trời sinh đối với nhược thế giả yêu thương. Hắn cùng Ngọc chân Công Chúa đi rồi xem như tạm thời thoát ly một chút khổ hải nay Tứ Hoàng Tử lại còn muốn lưu tại này trong cung chịu những cái đó tàn phá. Trên giường Tứ Hoàng Tử ân một tiếng, Ngọc Trân Công Chúa còn không có gặp qua Tứ Hoàng Tử vài lần, đối hắn cũng tò mò thực, nàng nhìn thấy Bách Lý An đều kêu một câu Hoàng Huynh, vì thế nàng cũng đi theo kêu một tiếng, Hoàng Huynh. Tứ Hoàng Tử còn không có nghe qua nàng thanh âm, nhất thời không có trả lời. Ngọc chân công chúa nhìn kia một đạo ngồi ở trên giường bóng dáng, càng cảm thấy đến tò mò, Hoàng Huynh còn đang ngủ sao. Nói, nàng đã rôi tay đem trước mắt mảnh sốc lên. Tứ hoàng tử xác thật là ngồi, hắn cũng mong rằng giường ngoại đứng lưỡng đạo bóng dáng, hiện tại che lấp giường màn bị sốc lên, hắn một chút thấy rõ bên ngoài đứng hai người. Ngọc Trân công chúa không nghĩ tới tứ hoàng tử trên mặt còn mang kêu phiến kim mặt nạ, còn nao nao. Tứ hoàng tử nhìn trước mặt Ngọc chân công chúa đồng tử lập tức có rút lại lên. Từ Quảng Hòa cung ra tới, Ngọc Trân công chúa liền đem những cái đó đi theo nàng cung nữ đều đuổi đi. Bách Lý An manh từ lúc âm trầm Quảng Hòa trong cung ra tới, nhìn thấy kia sán lạn dương quang, liền người sớm giác nộ đến một trận hoa mắt cảm giác. Hoàng đệ như thế nào đống nhiên cùng tứ Hoàng Huynh thân cận đi lên. Ngọc Trân công chúa hỏi, cùng ngày đó Thái tử hỏi không có sai biệt. Bách Lý An nói, chỉ là Huệ Phi mời ta đi làm khách. Ngọc Trân Công Chúa nói, mới vừa rồi ta đi trường nhạc cung tìm ngươi, nghe người ta nói ngươi ở Quảng Hòa trong cung, còn dọa ta nhảy dựng đâu. Bách Lý An nghe được Ngọc Trân Công Chúa nói như vậy, nói, này có cái gì hả dọa? Huệ Phi cũng không cùng trong cung mặt khác Phi tử lui tới, Tứ Hoàng Huynh cũng cùng chúng ta chơi không đến một chỗ, đồng nhiên thỉnh ngươi qua đi, ta sợ là có cái gì âm hiu. Ngọc Trân Công Chúa nói, Bách Lý An còn nhớ rõ từ trước Ngọc Trân Công Chúa nói kia Huệ Phi lời hay quá, ta nhớ rõ ngươi từ trước còn rất thích Huệ Phi, như thế nào lần này, liền cảm thấy là có âm mưu Ngọc Trân Công Chúa cũng không nói lên được. Nàng là thích Huệ Phi, nhưng nếu là Huệ Phi nhắc lên Bách Lý An, nàng tư tâm, liền lại thiên hướng Bách Lý An một ít. Đúng rồi. Bách Lý An không nghĩ tới đi Quảng Hòa trong cung tìm hắn sẽ là Ngọc Trân Công Chúa, hoàng tỷ như thế nào sẽ bông nhiên tới tìm ta. Ngọc chân công chúa dừng lại bước chân tới, ta ngày mai liền phải thành hôn. Bách Lý An xem nàng không giống như là cao hứng thần sắc, chúc mừng hai chữ, ở đầu lưới lăn một cái lại nuốt trở vào. Ngọc Trân công chúa là thật sự mâu thuẫn việc hôn nhân này, nhưng nàng trong khoảng thời gian này, vô luận là khóc nháo cũng hảo, vẫn là tuyệt thực cũng thế, mẫu phi đều không dao động, là quyết tâm phải gả nàng đi ra ngoài. Hoàng tỷ gả cho người lúc sau, có thể hồi cung chủ sao. Bách Lý An suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi ra này một câu tới. Ngọc Trân công chúa lắc lắc đầu. Lúc trước hoàng thượng không phải đáp ứng Bách Lý An không có nói xong, liền nhìn đến Ngọc Trân công chúa hốc mắt thừng đỏ, hắn nói cũng liền nói không nổi nữa. Phu hoàng sửa lại chủ ý, đã ở ngoài cung trọn phụ đệ, ta thành thân lúc sau, liền không thể lại hồi cung tới. Ngọc Trân công chúa cúi đầu. Xem kia tiểu công chúa trên mặt lộ ra như vậy biểu tình, Bách Lý An trong lòng cũng không chịu nổi. Hoàng thượng thiên vị Ngọc Trần, hắn xem ra tới, lúc trước Hoàng thượng làm Ngọc Trần công chúa gả cho La Văn Bội, hắn đoán cũng là muốn đem Ngọc Trần công chúa lưu tại bên cạnh, nhưng bông nhiên sửa lại chủ ý, còn ở ngoài cung chọn phủ đệ, liền thật sự là suy đoán không đến trong đó dụ ý. Bách Lý An đã có một đoạn nhật tử không có nhìn thấy Ngọc Trần công chúa, nàng gây chút, vốn dĩ hơi hiện mượt mà cầm cũng tức tiêm, có vẻ càng có ý nhị một ít. Mẫu phi hôm nay ở làm ta thấy những cái đó mũ phượng khăn quần vai, ta không nghĩ hồi cung. Ngọc Trân công chúa dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe mắt. Bách Lý An hướng nàng, vậy không quay về. Ngọc Trân ân một tiếng. Bách Lý An nắm Ngọc Trân trở về trường nhạc cung, trong cung còn thịnh một ít sương sớm, hắn cầm lá trà ra tới phao hàm môi trà cấp Ngọc chân uống. Ngọc Trân uống lên vài chén trà thủy, mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại một ít. Đứng ở lưu nước bên xem bên trong du kéo Cẩm Lý. Phía trước này lưu Cẩm Lý đều là Bách Lý An ở Huy, sau lại hắn đi Quảng Hòa trong cung, này Cẩm Lý liền không biết là ai ở Huy. Ngọc chân nhìn kia Cẩm Lý, không biết như thế nào liền nghĩ tới chính mình, từ trước ta vẫn luôn cho rằng chính mình cùng mặt khác công chúa là bất đồng, phụ hoàng cùng mẫu phi như vậy thích ta. Hiện tại lại phát giác, ta cùng những cái đó công chúa cũng không có gì bất đồng. Bách Lý An muốn gì cũng không phải kia tóc dối cảm khái người, nhưng nghe đến Ngọc Trần công chúa này một phen lời nói, chính mình cũng mặc danh sinh ra ưu tư. Hắn cũng vẫn luôn cho rằng chỉ cần ngao đến cùng, ngao đến ra cùng, là có thể quá chính mình muốn tự tại sinh hoạt, nhưng kia huệ phi xuất hiện, đồng nhiên làm hắn cảm thấy hết thể cũng chưa đơn giản như vậy. Tứ hoàng tử cũng không phải tàn tận liêu thanh vu lại nơi trốn kiêng kỵ huệ phi. Nay trong đó bí ẩn, Hắn cũng không biết khi nào có thể tìm kiếm ra tới. Gả cho ai mà không gả đâu. Nếu là nàng tưởng cũng là như nói như vậy, liền cũng sẽ không không ngừng dơ tay lau nước mắt. Hoàng tỷ nếu là không nghĩ gả, vậy không gả cho. Bách Lý An những lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng, liền có chút hối hận. Hắn chỉ lo thương tiếc Ngọc chân nước mắt, lại không nghĩ rằng này hôn sự là Hoàng thượng khâm định, trong cung chuẩn bị hơn tháng, hiện tại há là Ngọc Trân công chúa nói không gả là có thể không cả. Ngọc Trân công chúa cũng nghĩ tới ngàn và biến, nhưng làm trò nàng mặt như vậy cùng hắn nói, cũng chỉ có Bách Lý An một người. Bách Lý An sợ chính mình lại nói ra cái gì nói bậy tới, đơn giản liền không mở miệng. Ta cũng nghĩ tới, tìm cá nhân thay ta thành hôn. Ngọc Trân công chúa nói. Bách Lý An trong lòng run lên. Thượng một hồi lâm cẩm nhi xác thật đã đại Ngọc chân thành một hồi hôn, Hoàng thượng không coi truy cứu. Rất lớn một bộ phận là bởi vì người nọ chủ động mở miệng đi cầu kia lâm cầm nhi, nếu như không phải như vậy, chỉ sợ Ngọc Trân Công Chúa còn muốn lại chịu trách phạt. Nếu là này thế hôn sự, lại phát sinh một lần, kia Ngọc Trân Công Chúa chỉ sợ. Nhưng phụ hoàng đã cùng những cái đó hầu hạ ta cung nữ nói, nếu ta hôn sự lại ra cái gì được rẽ, liền phải muốn các nàng mệnh. Ngọc Trân Công Chúa khụt khịt hai tiếng. Bách Lý An lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, hoàng tỉnh. Thượng một hồi ngươi làm cẩm nhì thay ngươi thành hôn sự, hoàng thượng tuy rằng không cùng ngươi so đo, nhưng trong lòng khẳng định là sẽ có chút ý tưởng, ngươi vạn không thể lại có như vậy ý niệm. Ngọc Trân công chúa nếu không phải thật sự cùng đường, cũng sẽ không muốn trò cũ trong thi. Kia la văn bội ta cũng gặp qua vài lần, là cái khiêm khiêm quân tử. Bách Lý An khuyên giải An Uỷ nói, Nay đoạn thời gian, như vậy thế la văn bội người nói chuyện thật sự là nhiều. Mặc dù Ngọc Trân Công Chúa khởi điểm đối kia là văn bội vẫn còn có một kia hảo cảm, tại như vậy nhiều người khuyên bảo hạ, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra mánh liệt nghịch phản tâm lý, ngươi cũng tưởng ta gả cho hắn sao. Bách Lý An biết nói thêm gì nữa, Ngọc Trân Công Chúa sợ là lại muốn cáo kỉnh, vì thế liền lại không mở miệng. Một hồi lâu lúc sau, Ngọc Trân Công Chúa mới lại bình phục hạ tâm tình tới, ta mặc dù phải gả người, cũng muốn gả cho người mình thích. Lời này Bách Lý An là tán đồng, nhưng xem Ngọc Trân công chúa hiện tại dáng vẻ này, khẳng định là còn không thích la văn bội, hắn liền theo Ngọc Trân công chúa nói, Hoàng thỉ, có loại cảm tình kêu lâu ngày sinh tình, ngươi, lâu ngày sinh tình. Ngọc Trân công chúa còn không có nghe qua nói như vậy. Bách Lý An là chuẩn bị khuyên bảo nàng gả cho la văn bội lúc sau, lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, chính là hai người, nguyên bản đều không thích lẫn nhau những nóc tại cùng nhau nhật từ lâu rồi, dần dần phát hiện, lẫn nhau chi gian là nhất thích hợp. Cái này kêu lâu ngày sinh tình. Ngọc Trân công chúa nghe được kia lẫn nhau chi gian là nhất thích hợp mấy chữ, nhìn Bạch Ly An ánh mắt liền dừng một chút. Bạch Ly An tưởng nàng trong lòng có điều hiểu được, cảm tình một chuyện là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Không. Ngọc Trân công chúa lúc này mới bỗng nhiên minh bạch, Bạch Ly An là ở thế La Văn bội nói chuyện. Bạch Ly An là không có cách nào Nghĩ ngày mai chính là Ngọc Trân công chúa hôn Kỳ nàng tưởng thông không nghĩ ra đều phải gả, chính mình Hà Tất lại đi lãng phí những cái đó công phu Hoàng Tỉ không thích ta đây liền không nói Hoàng Tỉ nói lâu như vậy cũng khác ta đi đảo chén nước trà Báh Lý An vào thiên điện đi đảo vừa rồi phao trà ngon Thủy không nghĩ tới Ngọc Trần công chúa đi theo hắn phía sau theo tiếnảo nước tràạ ôn hương khí cũng tan rất nhiều Báhly An đổ một ly trà đưa cho Ngọc Trân công chúa Ngọc chân Công Chúa tiếp nhận tới, ở trong miệng nhấp một ngụm, không hạ uống. Nước lạnh, trà tự nhiên sẽ thay đổi chút tư vị. Bách Lý An xem Ngọc Trân Công Chúa đem chén trà bông, liền nói, ta đây lại đi vào một hồ. ân Ngọc Trân Công Chúa ở trước bàn ngồi xuống. Bách Lý An xoay người đi kia trong ngăn tủ lấy chữ nước cút vàng lần trước tồn rất nhiều, thái tử cùng la văn bội tới, cũng không có uống nhiều ít, lúc này vừa lúc cấp Ngọc chân Công Chúa uống lên. Kia chữ nước kim chản canh giữ ở trong ngăn tủ, bởi vì thời tiết nóng bức duyên cớ, kia thủy chỉ có thể tận khả năng chữ ở mát mẻ địa phương. Bách Lý An mở ra ngăn tủ, dôi tay đi đủ kia tầng thứ hai kim chản. Ngọc Trân công chúa nhìn hắn động tác, cũng nhìn đến Bách Lý An bởi vì giơ tay, tay áo rơi xuống đi, lộ ra tinh tế cánh tay. Bách Lý An đã nhận ra Ngọc Trân công chúa ánh mắt, hắn cũng không có hoài nghi, cầm kim chản ra tới. Đem bên trong bước hơi đến chỉ còn một nửa thủy đảo ra tới, làm cho Ngọc Trân Công Chúa mặt đi pha trà. Vẫn ngồi như vậy Ngọc Trân Công Chúa bỗng nhiên đứng lên, đi đến hắn phía sau, dùng tay chạm vào một chút đầu của hắn. Bách Lý An cho rằng Ngọc Trân Công Chúa là ở nhau hắn, thấp túi đầu. Hoàng đệ đã cùng ta giống nhau cao. Ngọc Trân Công Chúa lầm bẩm. Bách Lý An hiện giờ cũng mới là 14 tuổi thiếu niên, còn không có hoàn toàn nảy nợ, vóc người cùng Ngọc Trân Công Chúa xấp xỉ. Hai người thân cao sự, đã không phải lần đầu tiên đề cập, Bách Lý An rỗi tay đi bắt nhất trà sát lá trà, trở lại quá mấy năm, ta liền so hoàng tỷ muôn cao, đến lúc đó ta cùng hoàng tỷ nói chuyện, đều phải giống thái tử như vậy cuối đầu. Này vốn là treo gẻo nói, Ngọc Trân công chúa lại thật sự suy tư giống nhau ngưng lên đồng sắc. Bách Lý An đem trong ấm trà dư lại những cái đó lá trà đảo ra tới, đang ở hướng bên trong thêm trà mới diệu khi, liền nghe được liêu thành vù thanh âm. Hoàng Nhi, người đã trở lại. Liêu Thanh Vũ tựa hồ cũng không nghĩ tới, trong phòng còn có một cái Ngọc Trân Công Chúa. Ngọc Trân Công Chúa đối Bách Lý An mẫu phi cũng tôn kính thực, gật đầu ngoan ngoãn kêu một tiếng, nhàng phi. Liêu Thanh Vũ vốn di có rất nhiều lời nói phải đối Bách Lý An nói, hiện tại nhìn đến Ngọc Trân Công Chúa cũng ở chỗ này, liền lại cái gì cũng chưa nói. Mẫu phi tỉnh. Bách Lý An mang Ngọc Trân Công Chúa trở về thời điểm. Liền nghe được như Yên nói Liêu Thanh Vũ đang ngủ, liền không có tiến tẩm cung đi quay rời. Ấn! Liêu Thanh Vũ sắc mặt vẫn là có chút tái nhận, nhưng so mấy ngày trước đây không thể xuống đất bộ ráng, đã muốn hảo rất nhiều, Ngọc chân công chúa khó được tới một chuyến, ngươi phải hảo hảo bồi bồi nàng. Hảo, đợi lát nữa ta lại đi xem mẫu phi. Bách Lý An nói, ta có rất nhiều lời nói muốn cùng mẫu phi nói đi. Như Yên từ phía sau đỡ lấy Liêu Thanh Vũ. Liêu Thanh Vũ cùng Ngọc Trân Công Chúa cáo từ lúc sau, liền đi rồi. Liêu Thanh Vũ vừa đi, Ngọc chân liền có vẻ tự tại không ít. Bách Lý An một lần nữa phao hảo hàm môi trả đổ một ly cấp Ngọc chân Công Chúa. Ngọc Trân Công Chúa tiếp cũng không tiếp, ngược lại thẳng lang lăng nhìn hắn. Hoàng tỷ làm sao vậy? Bách Lý An lúc này mới cảm giác ra Ngọc Trân Công Chúa dị thường. Ngọc Trân một chút bắt lấy hắn tay, Hoàng đệ. Bách Lý An chờ nàng nói ra tiếp theo câu. Ngọc Trân công chúa ánh mắt lắc lư một hồi, mới rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau mở miệng, hoàng đệ cùng la văn bộ nhận thức có phải hay không. Xem như đi. Bách Lý An nói. Hắn không biết Ngọc Trân công chúa vì cái gì sẽ hỏi ra như vậy một câu. Ngọc Trân công chúa lại do dự sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, Hoàng đệ, lần này, ngươi giúp giúp ta. Hoàng thị có chuyện gì khó xử nói thẳng là được. Bách Lý An tay bị Ngọc chân bắt lấy. Ngọc Trân như là sợ hắn tránh thoát giống nhau, dùng chút sức lực. Người thay ta thành hồn, được không? Ngọc Trân công chúa câu này nói xuất khẩu, Bách Lý An sửng sốt một lát, mới bỗng nhiên cười nói, hoàng tỷ vui đùa cái gì vậy? Không phải vui đùa. Ngọc Trân công chúa hôm nay vốn chỉ là muốn gặp một lần Bách Lý An, nhưng nhìn thấy Bách Lý An lúc sau, nàng trong lòng càng thêm không nghĩ gà chồng Bách Lý An xem nàng thần sắc sắc thật không giống như là ở nói giỡn. Liên mặt trầm xuống sắc, đem chính mình tay từ Ngọc Trân công chúa trong tay chịu trở về. Ta là hoàng tử, ngươi là công chúa, ta như thế nào có thể thay ngươi gà chồng. Chuyện này nếu là bị vạch trần, kết cục hoàng tỷ nghĩ tới sao? Cái gì sai ta đều một người gánh bắt xuống dưới. Ngọc Trân công chúa nói. Bách Lý An lắc đầu. Vừa rồi kêu ý niệm vừa sinh ra tới, Ngọc Trân công chúa liền phản phất thấy một đường hy vọng dường như, người khác nhìn không ra tới. hoàng đệ, Ngươi không phải nhận thức la văn bội sao? Ngươi gả qua đi lúc sau, cùng hắn hảo hảo nói một câu, hắn tất nhiên sẽ không vạch trần ngươi, đến lúc đó ngươi ở ngoài cùng, ai có thể truy cứu đến ngươi? Như thế nào sẽ truy cứu không ra? Hoàng tử thế công chúa gả chồng, Bách Lý An chính mình nói ra đều muốn cười. Mặc dù truy cứu ra tới, cũng không có gì, ngươi liền nói là ta đem ngươi hôn mê, hãm hại ngươi. Bách Lý An không nghĩ tới Ngọc Trân Công Chúa sẽ vì không thành hôn nghĩ ra như vậy cực đoan biện pháp. Hắn là hoàng tử, mặc dù không được sủng ái cũng là hoàng tử, nếu như chuyện này bị người vạch trần, hoàng thượng cũng sẽ không muốn hắn tánh mạng, nhưng Ngọc Trân Công Chúa. Ngọc Trân Công Chúa càng nghĩ càng cảm thấy này hy vọng cũng không xa vời, nàng kỳ vọng nhìn Bách Lý An, thấy hắn lắc đầu, liền cảm thấy một lòng lại chầm đi xuống. Chuyện này quá hoang đường, cũng quá mạo hiểm, ta sẽ không đáp ứng. Bách Lý An nói, Ngọc Trân công chúa túm Bách Lý An tay háo, bởi vì Bách Lý An mọi chuyện trôi chảy nàng, nàng mới có thể cảm thấy này hoàng đường sự cũng sẽ có thực hiện khả năng, hoàng đệ, vô luận hậu quả như thế nào, ta đều chính mình một mình gánh chịu. Bách Lý An biểu tình nghiêm túc, hoàng tỉ, người gánh vác không dậy nổi. Hai người đang ở vì thế sự tranh chấp, cửa đông nhiên chuyển đến như yên thanh âm, lục hoàng tử. Bách Lý An quay đầu lại. Thấy vừa rồi cùng Liêu Thanh Vũ cùng nhau rời đi Nhự Yên không biết khi nào đứng ở cửa. Ngọc Trân công chúa cuốn quýt buông lỏng ra Bách Lý An ống tay háo. Bách Lý An trong lòng cũng ở buồn trồn, không biết hắn vừa rồi cùng Ngọc Trân công chúa lời nói, như Yên nghe được nhiều ít. Nương nương thỉnh ngài qua đi một chuyến. như Yên nói, Bách Lý An nhìn thoáng qua Ngọc Trần thấy nàng cũng là hoảng loạn thực, trong lòng mềm nút, nói, Hoàng tỉ, việc này sau đó lại nghị. Ngọc Trân hàm hổ lên tiếng. Bách Lý An đi theo Như Yên đi Liêu Thanh Vũ tầm cùng, kỳ quái chính là, Liêu Thanh Vũ cũng như là vừa trở về giống nhau. Bách Lý An túi đầu, mẫu phi. Liêu Thanh Vũ nhìn hắn một cái, Như Yên, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Như Yên lên tiếng, lui xuống. Bách Lý An nhìn Như Yên lúc gần đi còn đóng cửa, trong lòng càng là lo sợ. Mới vừa rồi ngươi cùng Ngọc Trân lời nói, ta đều nghe được. Liêu Thanh Vũ nói: "Bạch Lý An trong lòng lột bụt một chút, Mẫu Phi, đó là Ngọc Chân nói bừa, ngươi chớ có thật sự." Liêu Thanh Vũ hướng hắn vây vây tay, Bạch Lý An đi đến nàng bên cạnh ngồi xổm xuống dưới. "Liêu Thanh Vũ thật sự là gây lợi hại, từ tay háo chung rõ ra tới xương cổ tay linh đinh tinh tế. Hoàng Nhi, ngươi ở Quảng Hòa trong cung quá không tốt, Mẫu Phi đều biết." Bạch Lý An không nghĩ tới Liêu Thanh Vũ sẽ nói ra như vậy một câu. Lần trước hắn trở về thời điểm Liêu Thanh Vũ liền nghe như yên nói, lục hoàng tử suốt đêm đều không thể đi vào giấc ngủ, nàng trong lòng cũng sầu lo thực, nhưng chờ kêu huệ phi tới thảo người thời điểm, nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Không có việc gì, mẫu phi. Bách Lý An trái lại trấn an Liêu Thanh Vũ. Mẫu phi vẫn luôn biết người là cái hảo hài tử. Liêu Thanh Vũ rối tay vô Bách Lý An gò má. Bách Lý An xem nàng kia buồn bực thần sắc, nhịn không được hỏi, mẫu phi. Ngươi cùng kêu huệ phi trì gian, có phải hay không có cái gì ăn tết? Liêu thanh vu tay một đốn, Bách Lý An dối tay bao lại nàng ngu bàn tay, mẫu phi, ngươi nói cho ta được không? Ít nhất chết cũng muốn chết cái mình bạch ra. Liêu thanh vu những cái đó sự buồn không muốn đối Bách Lý An nói, nhưng vào giờ phút này, Bách Lý An chính miệng hỏi nàng, nàng liền cũng giấu dếm không đi xuống, đều là năm đó ân oán. Quả nhiên, chỉ là Bách Lý An nghi hoặc sự. Năm đó là đã xảy ra chuyện gì, có thể kêu Liêu Thanh Vũ lập đi lặp lại nhiều lần đem hắn hướng quảng hòa trong cung đưa. Lúc trước, ta chịu hoàng hậu xui khiến, hướng mang thai huệ phi hạ độc, làm hại tứ hoàng tử bẩm sinh tàn thật. Liêu Thanh Vũ nói lên từ trước sự, trong mắt cũng có đau kịch liệt chi sắc. Bách Lý An nhưng thật ra không phải cái loại này biện hộ sĩ, hậu cung bên trong nữ nhân lục đục với nhau, âm yêu quỷ kê ủn ủn không dứt, hắn mấy năm nay cùng Liêu Thanh Vũ ở bên nhau. Nhiều ít cũng nghe quá nàng từ trước tại hậu cung bên trong hành động, nhưng tựa như nhân quả luân hồi giống nhau. Liêu Thanh Vũ lúc trước làm ác, hiện tại không đều báo ứng ở chính mình trên người, húng chi kia tứ hoàng tử. Giống như cũng không có tàn tật, mẫu phi, chuyện này đều qua nhiều năm như vậy, kêu huệ phi là tưởng hiện tại trả thù ngươi sao. Liêu Thanh Vu lắc lắc đầu, nàng đã sớm trả thù ta. Bách Lý An trong lòng cả kinh. Liêu Thanh Vũ ánh mắt lại dừng ở trên mặt hắn. Nước mắt một viên một viên tạp xuống dưới, lúc trước ta hại Huệ Phi, Hoàng thượng liền từ từ xa cách ta, chỉ tiếc lúc trước ta không hiểu, tưởng kia Huệ Phi có con nối dối, Hoàng thượng mới coi trọng nàng. Ta liền cũng trăm phương nghìn kế muốn hoài thượng con nối dối. Bách Lý An nghe đến đó, đại khái là có thể đoán ra kế tiếp sự. Quả nhiên, Liếu Thanh Vũ nói tiếp, có một hồi, Hoàng thượng triệu ta đi ân lộ điện, đêm hôm đó lúc sau, ta như nguyện hoài thượng con nối dối. Chỉ là nói lên năm đó bị giấu giếm sự, Liêu Thanh Vũ cũng khó có thể tiếp thu, nàng rối tay che lại gõ má. Bách Lý An bình tĩnh dị thường, mẫu phi là nói, ta không phải hoàng thượng con nối dõi. Liêu Thanh Vũ gật gật đầu. Chuyện này một bị vạch trần ra tới, Bách Lý An liền minh bạch Liêu Thanh Vũ vì cái gì sẽ như vậy sợ Huệ Phi, là Huệ Phi làm. Liêu Thanh Vũ phản ứng, liền chứng minh rồi Bách Lý An suy đoán sự là thật sự. Như vậy hết thể đều giải thích thông. Huệ Phi biết hắn không phải hoàng thượng con nối dõi, chuyện này vô luận năm đó như thế nào, đi qua nhiều năm như vậy, đều khó có thể lại tưởng tra. Hắn cùng Liêu Thanh Vu tại hậu cung bên trong, chuyện này chỉ cần một bị vạch trần ra tới, chính là tử lộ một cái. Bách Lý An một chút minh bạch Liễu Thanh Vu vì cái gì sẽ suy yếu thành dáng vẻ này, mỗi ngày đều phải lo lắng sinh tử. Này há là nàng một cái nhu nhược phụ nhân chịu được. Bách Lý An kỳ thật cũng không để ý hắn lao tử là ai, là hoàng thượng, hắn cũng vẫn là một cái lanh cung hoàng tử, ở hắn này trường nhạc cung ngây người lâu như vậy, hoàng thượng có từng lại đây xem qua hắn liếc mắt một cái, như vậy cha, chính là đổi thành nhập một đường người, hắn cũng không có gì cảm giác. Phiên thoái liền phiền thoái ở, Huệ Phi biết. Hoàng Nhi, Huệ Phi hận ta tận xương, người ngốc tại trong cung, mộ phi liền vĩnh viễn cũng không thể tâm an. Liêu Thanh Vũ nói Bạch Lý An nghe ra lời này chung có chuyện, Mẫu phi ý tứ là Liêu Thanh Vũ vừa rồi từ thiên điện rời đi, nghĩ đến còn có một việc muốn cùng Bạch Lý An nói, đi vòng vèo trở về lúc sau. Vừa lúc nghe được Ngọc Chân công chúa cùng Bạch Lý An nói kia một phen lời nói, Mẫu phi tưởng ngươi có thể đáp ứng Ngọc Trân công chúa. Nàng xem Bạch Lý An đang muốn mở miệng cự tuyệt, nắm hắn tay nói, "Như vậy ngươi mới có thể bình an ra cung." Mẫu phi, nếu chỉ là gia cung nói cũng không phải cái gì việc khó. Bách Lý An nói, Liêu Thanh vu coi trọng đương nhiên không ngừng là ra cung này một cái, Hoàng Nhi, ngươi ở trong cung cùng Thái tử Giao Hảo, nhìn chầm chầm đôi mắt của ngươi quá nhiều, hiện giờ còn có cái huệ phi ở một bên, ngươi nương Ngọc Trân công chúa, ra cung tạm thời gian xếp xuống dưới. Chính là, Bách Lý An sầu lo há là điểm này, một khi bị người phát hiện. Liêu Thanh Vũ nói, cũng có Ngọc Trân công chúa chịu trách nhiệm, Bách Lý An vẫn là không muốn đồng ý, ta ra cung, mẫu phi một người lưu tại trường nhạc cung sao. Nghe được Bách Lý An lo lắng nàng, Liêu Thanh Vũ nỗ lực cười cười, ngươi ở trường nhạc cung, mẫu phi khó có thể tâm an. Nếu là Huệ Phi lại đến tìm ta. Liêu Thanh Vũ nói, ta sẽ tìm cái lý do, nói ngươi sinh bệnh hiểm nghèo không thể gặp người. Bách Lý An cái này là hoàn toàn không có phản bác lý do, hắn muốn chỉ là cái hoàng tử, khẳng định là muốn đi ra ngoài gặp người. Chỉ cần đi ra ngoài gặp người, liền nhất định sẽ lộ ra dấu vết, nhưng hắn cố tình chính là cái lanh cung hoàng tử, ngày thường tới nhiều nhất, cũng cũng chỉ có Ngọc chân công chúa, hắn nếu là ở trường nhạc cung ốm bệnh không ra, cũng sẽ không có vài người sẽ hoài nghi. Liêu Thanh Vu là thật sự đã ôm hẳn phải chết tâm, nhưng nàng lại biết Bách Lý An hiếu thuận, nếu là nàng lộ ra một chút chịu chết chi tâm, Bách Lý An tất nhiên liền không muốn đi rồi. Cho nên nàng trăm phương nghìn kế muốn hống Bách Lý An ra cùng, tự nhiên liền cố ý nhược hóa rất nhiều phiền thoái. Nàng xem Bách Lý An còn ở do dự, liền cắn răng một cái nói, người không đáp ứng, là muốn Mâu Phi ngao chết ở này trưởng nhạc cung sao. Này một câu nói thật sự là quá nặng chút, Bách Lý An vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, Mâu Phi bị người đắn đo sinh tử, mỗi ngày lo lắng đề phòng, như vậy nhật tử, Mâu Phi thật sự căng không được lâu lắm. Liêu Thanh Vũ càng nói càng thống khổ, mẫu phi hiện tại, nhớ mong chỉ có ngươi, chỉ có ngươi ra cùng, mẫu phi mới có thể chân chính tâm an. Bách Lý An nhìn nước mắt lã trả Liêu Thanh Vũ, nói, hảo. Liêu Thanh Vũ thấy hắn đáp ứng rồi, mới ngừng nước mắt. Chuyện này không giống người thường, ta không biết là văn bội có thể hay không gạch trần. Nếu đáp ứng rồi, Bách Lý An hiện tại liền không nên có một phần một hào hối hận. Này xác thật là cái vấn đề. Nhưng hiện tại đã không có thời gian đi gặp kia La Văn Bội. Ngày mai chính là Ngọc Trân công chúa cùng hắn đại hôn. Ngày đại hôn, nếu là La Văn Bội đem hắn bạch trần, hắn bị đưa về cùng bị người miệng lưỡi là tiểu. Ngọc Trân công chúa bởi vậy nháo mặt rồng tức giận là đại. Bách Lý An Du mắt suy tư một trận, nói, Mẫu Phi, việc này rất trọng đại, ta ở đi cùng Ngọc Trân thương nghị một chút. Liêu Thanh Vu gật đầu. Bách Lý An lui đi ra ngoài. Cửa Nhự Yên còn rũ mắt canh dự ở bên ngoài, tự như Yên trở về lúc sau, nàng lời nói bỗng nhiên biến thiếu, kêu Bách Lý An không thói quen thực. như Yên nhìn đến Bách Lý An ra tới, vẫn luôn buông xuống lông mi mới nâng lên. như Yên, người đi vào bồi bồi mẫu phi. Bách Lý An nói. như Yên lên tiếng, liền đi vào. Bách Lý An mới vừa đi, vào tẩm cung như Yên liền nhìn đến ngồi ở giường trước rơi lệ liêu thanh vu. Nàng đi qua đi. Đệ một phương khăn gấm cấp Liêu Thanh Vu, nương nương. Liêu Thanh Vu nâng lên mắt tới. Hai người làm bạn mấy chục năm, nói là chủ tớ, nhưng càng tựa thân nhân một ít. Nhưng Liêu Thanh Vu nhìn như yên ánh mắt, lại kỳ quái thực, tuy rằng vẫn là tín nhiệm, lại không giống như là từ trước cái loại này không hề khúc mắc tin tưởng, mà là không còn hắn pháp, chỉ có thể dựa vào với nàng cái loại này tín nhiệm. Hoàng nhi nếu thay thế Ngọc Trân ra cùng, ngươi cũng thủy hắn cùng đi đi. Liêu thanh nói Như Yên nâng lên mắt tới, tự nàng kia một ngày mật hội quốc sư phủ người, kêu nương nương gặp được lúc sau, nương nương liền đối nàng xa cách rất nhiều. Liêu Thanh Vũ trên má tuy còn có lệ ý, nhưng nhìn Như Yên ánh mắt, cũng đã lánh đảm xuống dưới, hoàng nhi nếu là ra cùng liền không cần lại làm hắn đã trở lại. Nương nương Như Yên lập tức minh bạch Liêu Thanh Vũ ý tứ. Liêu Thanh Vũ chỉ là sắc mặt đảm đạm một ít, nhưng nàng từ trước kia hùng hổ dọa người Mỹ Mạo, lại không có giảm bất rất nhiều. Nếu là thái tử có thể kế vị lời nói vừa nói ra tới, Liêu Thanh Vu liền cảm thấy chính mình cầu quá nhiều, nàng lúc trước tưởng đó là, nào đến thái tử kế vị, dựa vào thái tử cùng Bách Lý An quan hệ, hướng hắn cầu tới một đường sinh cơ, nhưng đã nhiều ngày qua đi, Bách Lý An bị nhốt ở Quảng Hòa trong cung, nàng một tiêu biện pháp cũng không có, mới bừng tỉnh lại đây. Chỉ cần Bách Lý An ở trong cung, kia liền sẽ không chân chính an toàn, mặc dù là thái tử hiện tại cũng không có như vậy năng lực che chở hắn. Đến nỗi thái tử kế vị chuyện sau đó, chỉ cần Hoàng Nhi có thể hảo hảo tồn tại, những thứ khác liền không nên lại nhiều làm hy vọng xa vời, rốt cuộc này thâm cung người, đều là sẽ biến, như nhau lúc trước mới vào cung nàng, như nhau lúc trước huệ phi, thôi, này thâm cung bên trong, lại nơi nào cái gì có thể tin tưởng người đâu. Nhữ yên bị câu nói kia đâm một chút, trong mắt cũng có vài phần rõ ràng thống khổ, nương nương. Nói thì mấy năm nay, đãi ngài cùng tiểu hoàng tử đều là một mảnh thiết tình, tuyệt không nửa phần giả bộ. Liêu Thanh Vũ một mục ngồi ở chỗ kia, dường như không có nghe được Nhự Yên nói giống nhau. Nàng cũng không muốn tin tưởng, đi theo nàng nhiều năm như vậy, trung thành và tận tâm Như Yên, sẽ là quốc sư người. Nhưng kia lại là nàng tận mắt nhìn thấy. Nàng gặp được quốc sư, cũng ở quốc sư trong phủ, gặp được nhiều năm trước Cần Vương. Nàng lúc trước nhất muốn làm, Đó là chính tay đâm cẩn vương, nhưng nhìn đến kia bị giam cầm mấy chục năm cẩn vương, lại cảm thấy không có gì so làm hắn tồn tại, càng là một loại tra tấn. Nhưng lệnh nàng cũng cảm thấy tra tấn chính là, như yên lại là quốc sư người. Tuy rằng quốc sư chưa bao giờ hại quá các nàng mẫu tử, nhưng chính mình tâm phúc, đồng nhiên biến thành người khác xếp vào đến bên người nàng tới quân cờ, kia trong đó tâm tình lại nơi nào có thể cùng người khác nói nên lời. Người nếu làm ta tin ngươi, Lục Hoàng tử ra cùng một chuyện, ngươi tuyệt đối không thể lại cùng quốc sư nói. Liêu Thanh Vũ nói, Nhữ Yên thấy nàng đống nhiên ngưng tụ lại tới thân sắc, một chút cũng không biết nói nên nói cái gì. Quốc sư sắc thật làm nàng tới coi chừng lục Hoàng tử, nhưng làm bạn nhàn phi nhiều năm như vậy, nói không có chân tình thực lòng, kia đều là lời nói dối. Húng hồ quốc sư trừ bỏ hỏi đến lục Hoàng tử, cũng không coi trọng chuyện khác, cho nên nàng những năm gần đây, mới nguyện ý vì quốc sư buôn đầu. Không nghĩ tới thế nhưng bị Liễu Thanh Vu gặp được, còn gọi nàng hiểu lầm nàng ý đồ đến, suýt nữa đem nàng chạy về quốc sư chóng phủ, vẫn là nàng luôn mại khẩn thiết, mới có thể lại hồi này trường nhạc cung. Từ trước đều là nàng hầu hạ lục hoàng tử cuộc sống hàng ngày ẩm thực, nhưng từ ra chuyện này, nương nương liền rất ít lại làm nàng cùng lục hoàng tử ở bên nhau. So với quốc sư trách phạt, Liêu Thanh Vu xa cách mới càng kêu nàng khó chịu, nô tỷ đáp ứng nương nương. Từ vi cung Công chúa đâu? Canh giữ ở tầm cung ngoại cung nữ không mình hành lễ, hồi nương nương, công chúa ở tầm cung nghỉ ngơi. Nghe nói Ngọc Trân Công chúa đại náo Quảng Hòa cung một hồi Đức Phi vừa rồi từ Hoàng thượng nơi đó gấp trở về, mặc dù cung nữ nói Ngọc Trân Công chúa ở tầm cung chung đều không thể kêu nàng tâm an. Nàng tự mình vào tầm cung, thấy Ngọc Trân Công chúa một thân mũ phượng khăn quảng vai, ngồi ở trước bàn trang điểm. Gương đồng lý chính chiếu ra Ngọc Trân Công Chúa kêu tiểu mỹ như mang lộ thược dược dung nhan. Ngồi ở trước gương Ngọc Trân Công Chúa nghe được tiếng vang, quay đầu tới, mẫu phi, ngươi như thế nào lại đây? Đức phi trong lòng lúc này mới an tâm một chút, nàng thấy Ngọc Trân Công Chúa dáng vẻ này, nghiễm nhiên là ở thí ngày mai siêu Mỹ cùng chăng dung, mẫu phi lại đây nhìn xem ngươi. Ngọc Trân Công Chúa hai ngón tay gian đang mang theo một trương hồng giấy, đang muốn hàm ở trên môi bộ dáng. Đức Phi đi vào tới, đôi tay ấn ở Ngọc Trân Công Chúa đầu vai, Diệu Nghi ở thí ngày mai trang dung sao. Diệu Nghi là Ngọc Trân Công Chúa khuê danh. Ngọc Trân Công Chúa thẹn thùng dường như gục đầu xuống tới. Đức Phi này đoạn thời gian cũng là giàu thúi ruột, Ngọc Trân Công Chúa không ứng việc hôn nhân này, luôn là sẽ lăn lộn ra một ít phiền vai tới, nàng tối hôm qua còn ở lo lắng ngày mai Ngọc Trân Công Chúa thành hôn này, không cần nháo ra cái gì nhiễu loạn mới hảo. Hôm nay liền thấy nàng như thế ngoan ngoắn ngồi ở trong cung, như thế nào không cứ gọi những cái đó ma ma tiến bảo. Ngọc Trân công chúa nhỏ giọng nói, ta tưởng chính mình thí. Đức Phi cười một tiếng, rồi tay đem bàn trang điểm thượng Ngọc Sơ cầm lấy tới, thế Ngọc Trân công chúa Sơ kia rũ trên vai tóc dài. Nàng ánh mắt ôn nu, thêm chi nàng thanh nhã tu mị dung nhan, túi đầu bộ dáng có vẻ hiền thuộc động là người. Ngọc Trân công chúa đem kia phấn mặt nhấp ở trên ngôi. Kìa diễm lệ nhan sắc cùng nàng này một thân như hỏa như hà hồng y tương xứng cực kỳ, mẫu phi, ta đẹp hay không đẹp? Đẹp, diệu nghi đẹp cực kỳ. Đức phi đem sơ tốt tóc đen vãn ở trong tay, nhìn trong gương ngọc chân, nàng liền phản phất thấy được chính mình tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Ngọc chân công chúa nâng lên cánh tay, nàng kia một thân áo cưới thật sự đẹp đẽ quý giá vô cùng, thơ vàng chỉ bạc tương xuyên, Trân châu mã áo truy liền, ống tay áo tán xuống dưới. Sớn nàng thủ đoạn tinh tế, mẫu phi, còn có khác áo cưới sao, ta tưởng lại tuyển một tuyển. Đức phi đối ngọc chân công chúa, từ trước đến nay đều là hữu cầu tất ứng sùng ái, mẫu phi chọn chính là cái này, ngươi không thích, mẫu phi đi kêu thượng y y ở giam đem mặt khác vài món đưa lại đây cho ngươi chọn. Ngọc chân công chúa ngoan ngoan lên tiếng, đức phi nhìn thấy ngọc chân công chúa dáng vẻ này, liền cảm thấy ngọc chân là đã hiểu nàng khổ tâm. Trước đó vài ngày hai mẹ con vì này hôn sự nháo ra không thoải mái, nàng nơi nào sẽ vào giờ phút này nhắc lại ra tới. Mẫu Phi, ta ngày mai liền phải ra cùng trong cung có rất nhiều đồ vật luyên tiếp. Ngọc Trân công chúa nói, ngươi dọn mấy cái cái dương lại đây, làm ta đem đồ vật trang một trang, miễn cho ta gả qua đi lúc sau, ngủ cũng ngủ không tốt, ăn cũng ăn không hương. Đức Phi nghe Ngọc Trân công chúa như vậy làm nũng miệng lưới, trong lòng càng thêm mềm mại, ngươi nhà Lại không phải làm ngươi cùng huyền dương công chúa giống nhau. Gả đến biệt bốc đi, ngươi phụ hoàng đã ở ngoài cùng cho ngươi tuyển hảo phụ đệ, ly cùng gần thực. Mẫu phi. Ngọc chân công chúa quay đầu, ôm Đức Phi vòng eo. Đức Phi thở dài một hơi, sùng địch nói, hảo, ngươi muốn mang cái gì đều trang. Ngọc chân công chúa sợ Đức Phi hoài nghi, ngẳng đầu lên tới cùng ngày thường thảo đồ vật bộ dáng giống nhau. Ta muốn đem mẫu phi cũng chăng đi. Đức Phi buồn cười. Vươn một lóng tay điểm Ngọc chân công chúa cái chán, nói cái gì mê sảng. Ngọc Trân công chúa lại cuốn lấy Đức Phi giải trong chốc lắc hiểu, chờ thượng y lỉa giam người đem này dư vải món áo cưới đưa tới lúc sau, nàng liền đem Đức Phi tiến đi, lâm ra cửa khi, còn thúc dục Đức Phi đưa một ngụm đại cái dương tiến vào cho nàng trang đồ vật, Đức Phi cũng không nghi ngờ có hắn Chờ Đức Phi vừa đi, Ngọc Trân công chúa đem mấy cái cung nữ đều đuổi tới ngoài cửa, lại giấu tới cửa cửa sổ. Vòng đến bình phong sau xem kêu Bách Lý An, Hoàng đệ. Bách Lý An tránh ở bình phong sau đã hồi lâu, đều có vải phần buồn ngủ. Ngọc Trân công chúa đem hắn lôi ra tới, đem đưa lại đây vài món áo cưới đẩy đến Bách Lý An bên cạnh. Hoàng đệ, ngươi tuyển một kiện ngày mai ăn mặc, ta đến lúc đó tránh ở trong giường, cùng ngươi cùng nhau ra cung đi. Hoàng tỷ, ngươi dù sao đều phải ra cung, không bằng ta tránh ở trong dương Bách Lý An còn ở dãy ruột. Không được. Ngọc chân công chúa trừng mắt Bách Lý An, ngươi muốn thay ta bái đường, nữ nhi ra không thể tùy tùy tiện tiện bái đường. Bách Lý An đều tới tử vi trong cùng hiện tại nói không làm cũng đã chậm. Ngọc Trân công chúa An mặc kia một thân áo cưới thật sự chói buộc thực, nàng một bên đi xả đai lưng một bên cùng Bách Lý An dặn dò, ngày mai ta nghĩ cách đem các nàng đuổi ra đi, ngươi đổi hảo siêm ý đi tránh ở bình phong mặt sau, đến lúc đó mang mũ phượng, liền không có người xem ra tới. nói Ngọc chân công chúa đem trên bàn mũ phượng cũng nhét vào Bách Lý An trong tay. Bách Lý An ôm Ngọc Trân công chúa tắt lại đây mũ phượng, thở dài một hơi. Ngọc Trân công chúa cho rằng hắn hối hận, bẹp miệng, hoàng đệ, ngươi liền giúp ta lần này. Bách Lý An vẫn là khổ một khuôn mặt, hắn vẫn là cảm thấy việc này không đáng tin cậy, nhưng Ngọc Trân ngày mai liền phải thành hôn, hấp tấp giới cũng chỉ có như thế, ta nếu không nghĩ giúp người, ta hiện tại liền sẽ không tại đây tử vi trong cung. Ngọc Trân Công Chúa biết Bách Lý An giống nàng mẫu phi như vậy sủng hắn, hoàng đệ tốt nhất. Bách Lý An cười khổ, vốn đang có 2 năm là có thể bình yên ra cùng, lại thọc huệ phi như vậy một sự kiện tới, bước hắn không thể không bí quá hóa liều, đi theo Ngọc Trân Công Chúa làm ra trận này hoang đường diễn tới. Bởi vì ngày mai sáng sớm liền phải thành hôn, Bách Lý An là đảo đại Lý Cương, cần sớm hơn chuẩn bị, cho nên hôm nay liền phải đổi hảo siêm ý để Bách Lý An tùy tiện tuyển một kiện. Vòng đến bình phong sau bắt đầu thay quần áo, trên người hắn tởi ra siêm y rìa, bị ngọc chân công chúa điệp hảo, dùng giải lùi tròn một triền, dấu ở đưa vào tới mấy khẩu đại trong giường, lại dùng những thứ khác tới ché lớp. Bách Lý An dù sao cũng là nam tử, ở trong cung lại có người hầu hạ, đổi kia rườm dài áo cưới khi, liền xảy ra vấn đề. Kia siêm y rìa đều là đồng dạng quy cách, đức phi cấp ngọc chân công chúa trọ, có vẻ càng trang nghiêm một ít. Bách Lý An vừa rồi chính mình tuyển một kiện, ngực chỗ theo mấy đoá vân văn, kia vân vân sẽ có vẻ nữ tử vòng eo thức tha eo bụng chỗ lại truy có rất nhiều tinh xảo Ngọc Thạch. Bách Lý An chỉ xuyên đến một nửa nhi, không biết là siêm y nhỏ vẫn là cái gì duyên cớ, hai chỉ tay háo đều chỉ có thể treo ở khuỷ tay, mà căn bản vô pháp mặc vào đi. Hán buồn nghịch phiền, liền bắt đầu bước lên siêm y tới, nhưng không biết là xả tới nơi nào, sụp đổ một viên Ngọc Thạch. Nền ở trên mặt đất phát ra bàng một tiếng. Ngọc Trân Công Chúa nghe thế một tiếng, hỏi một câu, Hoàng đệ làm sao vậy? Bách Lý An nhân không biết là sụp đổ nơi nào trang trí Ngọc Thạch, cũng không dám lại lộn sột, chỉ phải xin giúp đỡ Ngọc Trân Công Chúa, Hoàng tỷ này áo cưới ta sẽ không xuyên. Ngọc Trân Công Chúa từ trước đến nay cùng hắn không có gì kiêng rẻ, đi đến bình phòng sau vừa thấy, thấy Bách Lý An lỏa lộ ra chân bóng đôi tới, hắn vốn là thành tuấn đỉnh bạc thiếu niên bộ ráng. Xuyên thuần tịnh siêm liền có vẻ như tùng như liên như vậy cao khiết, nhưng thay đổi này diễm lệ hồng y nhất cử nhất động liền có vẻ có loại rụ dâu người yêu khí. Cố tình hắn hiện tại vẫn là nửa nâng xuống tay cánh tay bộ dáng, hồng y kéo trên mặt đất, như tầng tầng mây đỏ giống nhau. Ngọc Trân công chúa xem ngây người một chút, rồi sau đó nhìn thấy nghiêng đầu tới Bách Lý An nhíu lại mi, mới nghĩ đến tiến lên hỗ trợ. Người không cần lộn xộn Ngọc Chân công chúa xem hắn Siêm Ý gì hết đều mặc nhầm. Bạch Lý An hiện tại không thoải mái thực, tổng cảm thấy kia Siêm Ý gì hết muốn rơi xuống giống nhau. Ngọc Chân công chúa đem hắn xuyên đi vào giải lụa choàng xả ra tới, kia vốn là treo ở tay tháo thượng, cũng không biết Bạch Lý An là như thế nào xuyên, sinh sôi xuyên đến bên trong, tập ở vòng eo nơi đó. Ngọc Chân đem kia xả ra tới lúc sau, lại cẩn thận xử lý hảo, mới rôi tay đi thế Bạch Lý An đem Siêm Ý gì hết kéo tới. Kéo hảo siêm y ghê, Ngọc chân công chúa lại đi nhặt bị Bách Lý An đạp lên trên mặt đất đai lưng. Kia siêm y ghê là dựa theo Ngọc Trân công chúa kích cỡ tới làm, Bách Lý An tuy rằng có thể mặc vào đi, nhưng vòng eo liền không như vậy dễ chịu, hoàng tỷ, này siêm y ghê hảo khẩn A Ngọc Trân vừa vặn đem đai lưng nhặt lên tới, ngần đầu vừa lúc thấy Bách Lý An quay đầu, mặc vào nữ tử ao cưới, kia dung mạo réo rắt hoàng đệ liền thay đổi người dường như, đặc biệt là quay đầu thời điểm tán trên vai đầu tóc hơi hơi che khuất mặt. Ngọc Trân một chút né tránh tầm mắt, hàm hồ nói, này vốn dĩ chính là cấp nữ tử xuyên. Bách Lý An cũng không hảo nói cái gì nữa. Ngọc Trân công chúa rối khai hai tay, đem kêu đai lưng hệ ở Bách Lý An trên eo. kia siêu ý gì vốn dĩ liền lặc Bách Lý An eo đau, lại buộc lại đai lưng đi lên, hắn liền nhịn không được nhữ mày thấp thấp kêu một tiếng. kia một tiếng mèo kêu dường như, Ngọc chân công chúa nghĩ đến trong cung ma ma dạy dỗ nam nữ việc, trên mặt không lý do đỏ lên. Hệ hảo đai lưng, Bách Lý An mới rối tay đi ấn hăn eo. Này vốn là cực kỳ thô lỗ động tác, nhưng từ hắn làm tới, liền nhiều vài phần tây thi phủng tâm giống nhau nhu nhược mị thái. Ngọc Trân công chúa đem hắn từ bình phong sau kéo ra tới, chính mình đem kia gương đồng phủng lại đây, đưa cho Bách Lý An xem. Bách Lý An là không có gì hứng thú xem chính mình xuyên nữ trang là bộ dáng gì. Chỉ liếc mắt một cái, liền không hề nhìn. Hoàng đệ thật là đẹp mắt. Bách Lý An nghe xong Ngọc Trân công chúa khen ngợi, mày ninh càng khẩn. Ngọc Trân công chúa cũng là một thân áo cưới, chỉ vì Bách Lý An còn sơ nam tử búi tóc, hai người đứng ở một chỗ, liền như kia vô số tinh quái truyền thuyết tiên nữ giống nhau. Ngọc Trân công chúa đem Bách Lý An ấn ở trước bàn trang điểm, như là không nhìn thấy hắn đầy mặt không tình nguyện dường như, đem hắn búi tóc mở ra, tay cầm Ngọc Sơ đi thế hắn chảy đầu. Ngọc Chân công chúa cũng không phải cái gì linh hoạt tay, thế Bạch Ly An vãn một cái tùng tùng nữ tử búi tóc, liền đem kia mũ phượng đôi ở hắn một đầu tóc đen thượng. Bạch Ly An toàn bộ hành trình cũng chưa mắt nhìn thẳng trong gương chính mình, nhận mệnh giống nhau tùy kia Ngọc Chân lăn lộn. Ngọc Chân xem kia gương đồng chung người, nhịn không được muốn đi thế hắn trên môi điểm chút phấn mặt, xem kia vốn là đã có thể nói tuyệt sắc khuôn mặt hay không còn có thể lại nhiều mấy mặt điểm sắc. Nhưng nàng trung quy vẫn là không có, chỉ khuynh hạ thân Gián ở Bách Lý An tấn gian, dẫn hắn xem trong gương chính mình. Bách Lý An thật là liếc mắt một cái đều thiếu phụng, lạnh một khuôn mặt quay đầu đi chỗ khác. Đến vào đêm thời điểm, Bách Lý An cũng còn lưu tại tử vi trong cung. Hắn cùng Ngọc Trân tuy rằng quan hệ thân mật, nhưng còn chưa cùng chung chăn gối quá. Ngọc Trân cũng là cái tùy tiện người, đối Bách Lý An nửa điểm đều không bố trí phòng vệ. Bách Lý An vốn là muốn ngủ ở trên bàn, nhưng chính là bị Ngọc Trân xả tới rồi trên giường. Ngọc Trân trên người áo cưới đã cởi ra đi, tùy ý ném ở trên bàn, Bách Lý An ăn mặc kia một thân chói buộc áo cưới, liền nằm ở trên giường cũng không dám xoay người. Hoàng đệ! Ngọc Trân nghiêng đầu đi xem một bên nhắm mắt lại Bách Lý An. Hai người chưa bao giờ như vậy tiếp xúc quá, cùng một cái nam tử cùng chung chăn gối, này đối với sơ hiểu nhân sự Ngọc Trân tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng sự. Bách Lý An còn đang suy nghĩ ngày mai sự. Này kế hoạch vốn là không tính chu toàn, ngày mai nếu là bị vạch trần, kia hậu quả liền nghiêm trọng đi. Ngọc chân xem Bách Lý An không để ý tới hắn, liền lại để sát vào một ít, bởi vì trải nữ tử bùi tóc duyên cớ, Bách Lý An kia vốn dĩ không chút cầu thả bùi xuất phát quan tóc đen rũ ở tấn gian, có vẻ hắn tuyết ra môi đỏ. Hoàng đệ! Này một tiếng cơ hội là dán ở Bách Lý An bên hai. Bách Lý An lúc này mới nghe thế một tiếng. Nghiêng đầu liền nhìn đến tiến đến trước mắt tới Ngọc Trân. Ngọc Trân chỉ xuyên một thân áo lót, siêu ý ý rời rạc lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Bách Lý An muốn là đối nàng không ý tưởng, hai người trước sau cách một tầng huyết thống, nhưng biết chính mình đều không phải là hoàng đế thân sinh thời điểm. Đối này Ngọc Trân công chúa cũng khó tránh khỏi sẽ khởi một tia y hề tư. Chính hắn cũng không nghĩ như vậy, liền né tránh một ít. Ngọc Trân công chúa còn không có gặp qua Bách Lý An như vậy lãnh đạm bộ dáng, ngươi suy nghĩ ngày mai sự sao. Bách Lý An cùng nàng kéo ra một ít khoảng cách, nghe không đến Ngọc Trân công chúa trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, mới bình tĩnh một ít, ngày mai nếu là bị phát hiện, hoàng tỷ nghĩ tới hậu quả sao. Ngọc Trân chỉ nghĩ không gả cho la văn bội, hiện tại ở như vậy một cái thời khắc nghe Bách Lý An lại nói ra, mới bắt đầu suy tư. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy này kế hoạch bại lộ chống chất, nhưng trước mắt đã không có đường lui, nếu bị phát hiện, phù hoàng Giáng tội nói, ta một người gánh vác. Bách Lý An không nói lời nào. Ngọc Trân công chúa chính mình, cũng là ỷ vào hoàng thượng sùng ái, mới là một cái công chúa, hoàng thượng nếu là không sủng ái nàng, kia cùng lãnh cung chính mình có cái gì bất đồng đâu. Hoàng đệ. Ngọc Trân công chúa chống khủy tay, từ trên giường bỏ dậy. Bách Lý An lông mi rất dài rũ phúc xuống dưới, ở ánh nến ám ảnh hạ, liền giống như sống ở con bướm. Nếu bị phát hiện, ta về sau rốt cuộc không giúp được ngươi. Bách Lý An nói. Ngọc Trân công chúa nghe được Bách Lý An những lời này, trong lòng đống nhiên sinh ra một chút kinh hoàng tới. Nhưng Bách Lý An nói, nàng lại không thể cãi lại, tuy rằng nàng luôn mồm nói, chịu tội nàng một người gánh vác, nhưng nàng trước sau biết, Bách Lý An vẫn là sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy. Bách Lý An mở mắt ra. Hắn nhìn đến Ngọc Trân công chúa kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng, vươn tay trấn an dường như xoa xoa Ngọc Trân công chúa gò má, hoàng tỷ, ngủ đi. Liêu Thanh Vũ muốn cho hắn ra cùng, Ngọc Trân công chúa muốn cho hắn đại gả, việc đã đến nước này, đã không có đường lui. Ngọc Trân công chúa bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào, trong lòng sợ hãi lại càng lúc càng lớn. 7 tháng sơ bảy, Ngọc Trân công chúa đại hôn. Sớm tại mấy tháng trước, Liên bắt đầu chủ bị hôn lễ. Đến ngày đó, càng là thịnh hướng chưa bao giờ có. Vì Ngọc Trân công chúa rửa mặt trải đầu cung nữ, có một mười hai người, từ nàng ngày đó vật trang sức trên tóc đến giày thượng chỉ vàng theo phượng hoàng trong miệng chân Châu không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo tuyệt luân. Công chúa hôm nay cũng thật mỹ, là nha liền cùng bầu trời tiên nữ nhi dường như. Hầu hạ Ngọc Trân công chúa, đều là cùng nàng tuổi tác sấp xỉ hoạt bát thiếu nữ, một đám trên môi đổ mật giống nhau. Chỉ tiếc ngày gần đây bị các nàng khen Ngọc Trân Công Chúa vẫn luôn trầm khuôn mặt sát, đến kia ma ma thế nàng đổ phấn mặt, giữa mày nếp vốn cũng không có bông ra một ít. Vì Ngọc Trân Công Chúa phát họa hoa điển, đúng là Ngọc Trân Công Chúa nhũ mẫu, ngày thường trừ bỏ Đức Phi cùng Lâm Cẩm Nhi, cùng Ngọc Trân Công Chúa là thân cận nhất. Ngọc Trân Công Chúa như là nhìn chầm chầm trong gương chính mình phát ngốc, thần sát trinh lang xuất thần, thẳng đến nhũ mẫu hỏa hảo hoa điển, hướng nàng trên trán tuổi một hơi nàng mới thanh tỉnh lại Phía sau cung nữ nói, công chúa, hôm nay thái tử đều tới. Thái tử thân đến, liền nói rõ Ngọc Trân công chúa ở trong cung địa vị. Lũ mẫu cùng Ngọc Trân công chúa thân cận, biết nàng trong lòng càng coi trọng lục hoàng tử một ít. Công chúa, lục hoàng tử hôm nay thân thể không khỏe, tặng chút độc đáo lệ vật lại đây. Ngọc Trân rũ xuống mắt. Lũ mẫu xem nàng nhíu chặt mày, cho rằng lục hoàng tử không có tới, mới kêu nàng lộ ra như vậy biểu tình. Liền khuyên giải an ủi nói. Lục hoàng tử ở trong cung cùng ngài thân cận nhất, hôm nay không có tới, ngài cũng không cần quá để ở trong lòng, hắn như vậy sủng ngài, có lẽ là xem không được ngài ở trước mặt hắn xuất giá. Ngọc Trân công chúa nghe được nửa câu đầu, ánh mắt đong đưa một chút. Bạch Lý An sủng ái nàng, nuông chiều nàng, đây là toàn bộ tử vi cung nô tài đều biết đến sự. Nhưng hôm nay, Ngọc Chân vào giờ phút này bỗng nhiên hối hận lên. Công chúa, giờ lành muốn tới. Bên ngoài nô tài nói. Nũ mẫu nhìn thoáng qua ngọc chân công chúa hôm nay trang điểm. Mỗi một chốt đều thỏa đáng tinh tế Nàng cong lưng thế ngọc chân công chúa sửa sang lại cánh tay giàn tơ lùa khi. Ngoài cửa đông nhiên chuyển đến Đức Phi thanh âm. Đức Phi tưởng tiến vào cùng ngọc chân nói nói thể mình nói. liền đem trong cung nô tài đều đuổi ra đi. Lôi kéo ngọc chân tay. Cùng nàng nói nói mấy câu lúc sau. Cung đi ra ngoài. Tử vi trong cung không còn có tiếng vang. Tránh ở bình phong sau Bách Lý An mới đi ra. Ngọc Trân Công Chúa nhìn đến hôm nay cũng là một thân hồng y ghề Bách Lý An, trong lòng đống nhiên trào ra một cổ khó có thể nói rõ tình cảm tới. Bách Lý An không biết bên ngoài người khi nào sẽ tiến vào, mau chút đi, hoàng tỉ. Ngọc Trân Công Chúa lúc này mới từ kêu buồn bực tâm tình trung bức ra ra tới, nàng nhìn Bách Lý An mang lên mũ phượng, lại xem hắn phía sau đem đêm qua ngủ khi, áp có chút rời rạc đuối tóc phụ chính. Đông nhiên muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Đã tới rồi này một bước, mặc dù đổi ý cũng không còn kịp rồi. Bách Lý An mang lên mũ phượng, quay đầu lại xem Ngọc Trân công chúa còn ngơ ngẩn ngồi ở ghế trên, đang muốn nói cái gì đó, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến Ngọc Trân nhũ mâu thanh âm, đang cùng với Đức Phi nói chuyện, như là ngay sau đó liền phải tiến vào Ngọc Trân công chúa lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Nàng xem Bách Lý An đắp lên theo hợp hoan hoa khan đoan, cuối cùng nhìn hắn một cái, liền xúc lên cố tình lưu lại một cái không cái dương trốn rồi đi vào. Bách Lý An ngồi ở ngọc chân công chúa vừa rồi ngồi địa phương, tâm như nổi trống chờ đợi. Sau một lát, cửa cung mở ra. Bách Lý An nhìn che ở trước mắt đỏ ửng hợp lại ở trong tay háo tay nhịn không được bột chặt. Nếu là Đức Phi, Hoàng muội tiến vào người thanh âm trong sáng, lại mang theo vài phần xa cách. Bách Lý An trong lòng cả kinh Là thái tử Bách Lý Minh Hoa hôm nay lại đây Cũng là hoàng thượng ý tứ Nhưng hắn nghĩ ngọc chân xuất giá Bách Lý An nhất định sẽ đến Nghĩ liếc hắn một cái cũng hảo Tới lúc sau mới biết được Hôm nay lục hoàng tử thân thể không khỏe Vẫn chưa trình diện Hắn nhất thời thất vọng mạc danh Bách Lý An nghe được Bách Lý Minh Hoa đến gần tiếng bước chân Trong lòng ngực một lòng cơ hồ muốn nhảy ra Hôm nay ngươi đại hồn Hoàng huynh cũng không có gì có thể tặng cho ngươi. Bách Lý Minh Hoa chỉ đi đến Bách Lý An phía sau, liền dừng lại bước chân tới, từ nhỏ ngươi liền kêu căng chút, gả cho người, cần thu liễm chút tính tình. Thiết không thể làm ra cái gì mất mặt mối sự. hắn cùng Ngọc chân cũng không thân cận, tự nhiên cũng làm không ra quá thân mật hành động. Một phen huynh trưởng khuyên đủ, cũng nói băng băng lánh lánh không hề độ ấm. Bách Lý An liền thân mình cũng không dám chuyển, hắn cùng Bách Lý Minh Hoa thân cận nhất. Chính mình hiện giờ này thân giả dạng, nếu là bị nhận ra tới. Giờ lãnh đã đến, cửa cung ngoại chuyển tới thái giám thông chuyển thanh âm. Bách Lý Minh hoa đối Ngọc Trân cũng nói không nên lời khác lời nói tới, chỉ là như hình thức đi ngang qua sân khấu giống nhau, đi thôi, Hoàng Huynh đưa ngươi xuất giá. Bách Lý An túi đầu đứng lên, trước mắt bỗng nhiên đưa qua một bàn tay. Là Bách Lý Minh hoa tay. Bách Lý An mạnh mẽ ước chế hạ Nội Tâm kinh hoàng, sợ hãi đem tay để đi ra ngoài. Bách Lý Minh Hoa bàn tay rất lớn, lòng bàn tay ấm áp, lại có chút hơi thổ giác. Bách Lý An sợ bị hắn phát giác, tay một đưa qua đi, liền cuộn lên. Còn hảo Bách Lý Minh Hoa đối ngọc trần công chúa cũng không quen thuộc, thấy hắn đệ tay lại đây, liền rỗi tay bao bao lại, nắm nảng từng bước một hướng bên ngoài đi. Cách một tầng mây đỏ, Bách Lý An nghe được rất nhiều thanh âm, đủ loại kiểu dáng, hắn sợ vào giờ phút này khởi một trận gió, đem chính mình trên đầu khăn đoan thổi khai. Hắn hận không thể vươn một bàn tay, đem kia khăn doan dắt ở trên tay, mới có thể an tâm một ít. Nhưng hắn tay lại bị Bách Lý Minh Hoa nắm ở lòng bàn tay. Bách Lý Minh Hoa chỉ dẫn hắn ra tử vi cùng đến bên ngoài ngự liên khi, liền bung lòng tay ra. Bên cạnh tức khắc liền có hai cái cung nữ một tả một hữu lại đây, dắt lấy Bách Lý An tay. Ngự liên hạ, là cái quỷ thái giám, Bách Lý An dấm lên hắn trên lưng ngự liên khi, đồng nhiên nghe được một đạo thanh âm. Thái tử, lục hoàng tử bị bệnh, kia một tiếng cũng quen thuộc thực, là từ trước thế hắn cùng thái tử chuyển tin thái giám. Thái tử nghe thế một tiếng, tức khác liền có chút nôn nóng, nhưng cái này trường hợp, hắn đoạn không có khả năng hiện tại rời đi, vì thế hạ giọng nói, bệnh gì, có nặng lắm không? Một chủ một phó nói nhỏ, Bách Lý An chỉ nghe thế hai câu, hắn không dám tạm dừng lâu lắm, dấm lên kia thái giám sống lưng liền ngồi lên ngự liễn. Hắn hôm nay xuyên váy mệ rất dài, kéo đến trên mặt đất, phía sau liền có hai cái cung nữ chuyên môn thế hắn Phùng váy mệ. Chờ ngự liên trước cách kim mảnh rũ xuống tới, Bách Lý An kia kinh hoàng tâm mới rốt cuộc bình phục xuống dưới. Đây là Thành Ngự Liên chậm rãi đi phía trước đi trước, Bách Lý An lại cảm thấy mau thực, từ cửa cung ra tới, một đường đến Hoàng thượng ngự tứ phủ đệ. Này một canh giờ Bách Lý An lại cảm thấy dây lát lướt qua. Phò mã tới đón thân Bạch Lý An cảm thấy ngự liễn đông đưa một chút, đi theo cung nữ nhỏ giọng cùng hắn nói một câu cái gì, như là trấn an nói, Bạch Lý An không có nghe rõ, thẳng đến kia cung nữ lại nói một lần, "Công chúa, tới rồi." Bạch Lý An trong lòng run lên, xanh theo kia giường già da áo, đang muốn chính mình xuống dưới, trước mắt rồi lại đưa qua một bàn tay. La Văn bội thanh âm thực đạm, như kia ngày mùa hè gió nhẹ giống nhau, "Ngọc chân công chúa." Bạch Lý An do dự một chút, Tưởng kia La Văn Bội hẳn là cùng Ngọc chân công chúa, cũng còn không có quá ra thịt chi thân, hẳn là cũng phân biệt không ra, tư cập này, Bách Lý An mới đưa chính mình tay đưa qua đi. Cùng thái tử bất đồng, La Văn Bội tay muốn lãnh đạm một ít, lãnh đạm một là nói độ ấm, mà là nói hắn cử chỉ. Hắn không có rắt lấy hắn tay, chỉ làm Bách Lý An tay đáp ở hắn trong lòng bàn tay, liền dẫn hắn từ ngự liễn xuống dưới. Ngọc Trân công chúa đại hôn, phô trương gì đó đều là nhất đủ. Bách Lý An đều còn chưa thấy do phủ đệ là cái dặng gì, liền vào phủ đệ, nghe Hoàng thượng thanh âm, cùng kia la văn bội đã bái đường. Ngọc Trân công chúa là kim chi Ngọc Diệp, rất nhiều lễ thiết đều miễn, cho nên liền mau thực. Đã bái đường, Bách Lý An liền bị đưa đến tân phòng, những cái đó hầu hạ nàng cung nữ canh giữ ở hai bên, có chút cùng Ngọc Trân công chúa thân cận, liền vẫn luôn ở bên cạnh nói chút gặp may lời nói, Bách Lý An một mực không dám đáp lại, mà không lên tiếng ngồi. Liên như vậy khô ngồi không biết mấy cái canh giờ, nhắm chặt cửa mở. Hôm nay là đại hỷ chi nhật, La Văn Bội làm phò mã, ở bên ngoài hẳn là bị khuyên uống lên không ít rượu, cũng không biết là hắn say không thể nói chuyện vẫn là như thế nào, vừa vào cửa tới, liền ở một bên ngồi xuống. Bách Lý An bên cạnh cung nữ từ đặt ở trên giường đồ vật thượng cầm một thanh như ý qua đi, phò mã, nên bóc khăn văn. La Văn Bội chỉ ân một tiếng, chỉ nay một tiếng. Bách Lý An cũng nghe không ra hắn là say vẫn là không có say. Mấy cái cung nữ xem hắn đi tới, liền đều mang lên cửa phòng lui ra. Bách Lý An mới từ tử, tử vì cung ra tới thời điểm, khẩn trương muốn mệnh, hiện tại là văn bội đi tới bên cạnh hắn, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Đầu rất chén đại cái xẻo, phi. Khăn văn hạ đẻ một chi ngọc như ý lại đây, kia như ý làm độc đáo thực, phía trên một đóa hoa sen sinh động như thật. Mây đỏ từ trước mắt tan đi kia mũ phượng rủ xuống truy kim châu, bắt đầu lắc lư lây động lên. La văn bội xác thật có ba phần men say, hắn đứng ở Bách Lý An trước mắt, một đôi mắt còn hơi hơi híp Bách Lý An cách kia rủ truy kim châu vọng qua đi, chính nhìn thấy hắn nhấp chặt ngồi. La văn bội vốn là hiếp mắt, nhưng thấy kia khăn đoan rơi xuống đất, trước mắt xuất hiện người, môi đỏ tuyết ra, một đôi mắt mang theo vài phần nhút nhát vọng lại đây, hắn kia mang theo vài phần không chút để ý mắt, lập tức thanh minh lên. Bách Lý An xem hắn một đôi mi càng ninh càng chặt, hắn xác định La Văn Bội biết hắn không phải ngọc chân công chúa, nhưng không biết vì cái gì, La Văn Bội cái gì cũng không có nói. Chỉ đứng ở hắn trước mắt lẳng lặng nhìn hắn. trạng nguyên ra. Bách Lý An miễn cưỡng bài trừ một cái ý cười tới. Hắn hiện tại sợ nhất chính là La Văn Bội xoay người liền đi. La Văn Bội chấp chấp mắt, hắn vốn là có chút mùi rượu phía trên, lần này hắn còn cơ cơ đầu lúc này mới lại nhìn thoáng qua. Bách Lý An sợ hãi nhìn hắn, một đôi tay từ kia đỏ tươi cổ tay háo trùng vừa tới, dắt hắn ống tay háo. La văn bội thấy rõ trước mắt xác thật là hắn, kêu nhíu chặt mi lại chẩm rãi dãn ra khai. Bách Lý An không biết hắn hiện tại trong lòng ra sao ý tưởng, hắn chỉ gắt gao túm la văn bội tay háo, sợ vào giờ phút này thất bại trong găng tức. Ngọc chân nàng, không nghĩ gả cho ngươi, mới kêu ta thế nàng lại đây, ngươi, có thể hay không? Bách Lý An đem La Văn Bội tặng hắn Ngọc Bích phủng ra tới, có thể hay không đừng nói đi ra ngoài. La Văn Bội nhìn thoáng qua Bách Lý An trong tay Ngọc Bích, lại nhìn thoáng qua hắn trên đầu đồng đừa Kim Châu. Kia Thanh Nhã khuôn mặt thượng đống nhiên phá ra một mặt cười ngân tới. Hảo A! Bách Lý An không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng. La Văn Bội cũng trên giường bên ngồi xuống, so với mới vừa rồi xa cách cùng lãnh đạm, ở biết tới người là Bách Lý An lúc sau. Hắn có vẻ thân cận rất nhiều. La văn bội là thật sự uống say, hắn ngồi ở trên giường lúc sau, giơ tay đỡ đỡ chán. Bách Lý An cũng không dám nói chuyện, liền lặng lặng ngồi ở một bên. Hắn thấy la văn bội sát thật không có đi ra ngoài tính toán, liền bung lỏng ra bắt lấy la văn bội ống tay háo. La văn bội bung tay lúc sau, liền lại nghiêng đầu lướt hắn. Tối nay bách Lý An, so với kia một ngày ở công chúa sinh nhật bữa tiệc còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Khi thật đêm hôm đó, hắn cũng trộm nhìn hắn rất nhiều mắt. Hiện tại người này liền ở chính mình trước mắt, hắn ngược lại phân không rõ là thật là huyễn. Có lẽ lại mở mắt ra, trước mắt vẫn là cùng hắn hai tương sinh ghét Ngọc Chân công chúa. Bạch Lý An vẫn chưa thượng trang, Ngọc Chân công chúa chỉ thế hắn chải bôi tóc, Siêm Y Li lại là cận, mới có nữ tử dáng người, hiện tại đem khăn đoan xốc lên, hắn kia dung nhan cùng diễm lệ hồng y li, hôn thành một loại mâu thuẫn mỹ lệ. Lại trĩ nhược lại động lòng người gương mặt, lại yêu dã lại mê hoặc thân thể. La văn bội đang muốn mở miệng nói cái gì, hắn bỗng nhiên nghe được bên ngoài có cái gì tiếng vang, tức khắc dơ tay lôi kéo, đem kia treo ở kim câu thượng giường màn thả xuống dưới. Ứng đỏ nhan sắc, mông lung sương ngủ giống nhau. Xông tới chính là ngọc chân cung nữ, trên tay nàng phủng một phương bạch khăn, đang muốn đưa vào tới, lại không nghĩ rằng trên giường hai người đã dây dưa ở cùng nhau. công chúa, Phò mã, nương nương dặn dò, nếu hành phòng trung sự, cần dùng bạch khăn lót ở dưới. Cung nữ liền đầu cũng không dám nâng, đem phủng bạch khăn đặt ở trên bàn, nàng cũng không dám nói cái gì nữa, nô tỉ cáo lui. Bách Lý An đương nhiên biết kêu bạch khăn là dùng để làm gì đó, nhưng hiện tại là hắn cùng La Văn Bội thành thân, hai cái nam tử, liền tương đối xấu hổ. Càng xấu hổ chính là, La Văn Bội mới vừa rồi động tắc quá nóng nảy, hiện tại chính để ở hắn trên người. Phò mạ ra. Hai người ly cực gần. Hô hấp đều có thể ngửi được. La văn bội trong hơi thở mang theo cam liệt Diệu hương. Bách Lý An trên người siêm y liề, bị hân hương hân quá, gần, liền như mùi thơm của cơ thể giống nhau rung động lòng người. La văn bội nhìn đẻ ở dưới thân Bách Lý An. Bách Lý An mũ phượng đã từ đầu thượng rơi xuống, kiếp như mây mặc phát rối tung xuống dưới, hờ khép trụ hắn tấn gian. Hắn lông mi rất dài. Trong mắt lại giống có đồng đường hơi nước giống nhau Bách Lý An xem La Văn Bội không dao động Có chút khẩn trương Liền mím môi Hắn động tác như vậy Tiêu La Văn Bội ánh mắt một chút rơi xuống hắn trên môi Thực động lòng người môi hình Nhan sắc đạm dường như kia dính dọa xương cánh hoa nhi La Văn Bội đống nhiên nghĩ đến kia một ngày dưới tàng cây Bách Lý An dùng môi đi hàm kia dọa xương bộ dáng Kia trả Sắc thật thực hảo uống La dùng hắn môi hàm tới dọa xương phao Kêu hắn môi, có phải hay không cũng thực. La Văn Bội cũng mím môi, hơi hơi rũ xuống mắt, có chút mạc danh cảm xúc kích động. Lục Hoàng tử, tối nay ngươi, là thật hay giả? Bách Lý An còn không có minh bạch kia trong lời nói ý tứ, để ở trên người hắn La Văn Bội liền đứng dậy ngồi dậy. Ta hôm nay uống xong rượu, có chút hồ đồ. La Văn Bội nói, Bách Lý An dùng khủyệu tay chống giường, cũng ngồi dậy. Trước mắt thường đỏ giường màn còn rũ tre. Làm nổi bật ánh nến cùng kia theo ở trên đệm hợp hoan hoa, không khí mặc dành ái mội vô cớ lên. Canh giờ không còn sớm, ngươi nghỉ tạm đi. La văn bội dối tay đi sốc kia giường màn. Bách Lý An cho rằng hắn phải đi, vội vàng dối tay túm chặt hắn ống tay háo, phỏ mã. Thanh âm vẫn là kia thiếu niên tiếng nói. La văn bội vốn dĩ trong đầu còn có vài phần thanh minh, nghe thế một tiếng quay đầu lại vọng qua đi, thấy trên giường ngồi người tóc mây hơi loạn. Hồng y đi ngọc nhan, thật thật như hắn trong lòng suy nghĩ cô dâu mới giống nhau. Mới vừa rồi kêu miễn cưỡng ổn định tâm thần lại không khỏi đong đưa lên. Người tối nay có thể hay không lưu lại nơi này. Bên ngoài đều là tử vi cung cung nhân, hiện tại nếu La Văn Bội đi rồi, vậy phiền thoái lớn. La Văn Bội nghe hắn năn nỉ miệng lưỡi thế nhưng sinh ra một loại mở miệng trêu đùa hắn xúc động, nhưng hắn xem bách Lý An ánh mắt thuần tịnh, giống chỉ là kêu kêu ngọc chân công chúa hống tới đại gà hiện tại không biết trong lòng hoảng thành bộ răng gì, cũng không đành lòng lại dọa hắn, hảo. Bách Lý An nghe thế một tiếng, mới buông lỏng ra hắn ống tay háo. La văn bội vừa rồi, cũng chỉ là muốn đem giường nhường cho Bách Lý An, chính mình đi cái bàn bên tạm chấp nhận một đêm. Nhưng thấy Bách Lý An giữ lại, liền lại thuận thế ngồi trở về. Bách Lý An xem hắn ngồi xuống, nghĩ đến chính mình hỏng rồi nhân ra đêm động phòng hoa chúc, hại hắn hiện tại cùng chính mình đối diện không nói gì. Cũng xấu hổ thực túi đầu không nói lời nào la Văn bội xem hắn dáng vẻ này thế nhưng sinh ra một loại tối nay thật sự cưới kiểu thê nhập động phòng hoang đường phán đoán la Văn bộ nhìn B bách Lý An hợp lại ở tay háo chúng tay rũ xuống ánh mắt một chút vọng tới rồi Báh Lý An mặc ở trên chân giày theêu thượng kia già thủ công tinh tế thực Phượng hoàng trong miệng hàm chứa Chân Châu một vòng đều đềurào chỉ vàng đó là nho nhỏ xảo xảo dà Báh Lý An mặc ở trên chân cũng có vẻ hắn chân tú khí thực Nhưng nam tử trước sau bất đồng với nữ tử. Bách Lý An xuyên một ngày, chân bị lạc khó chịu thực, mũi chân luôn là không tự giác hướng vào phía trong khinh, muốn cho chính mình thoải mái một ít. Chân rất khó chịu sao? La Văn Bội là cái thận cho người. Bách Lý An nghe hắn đột nhiên hỏi này một tiếng, ngầm đầu vừa thấy, thấy La Văn Bội nhìn chầm chầm hắn và táo hạ chân, liền lên tiếng, ơn. Nơi này cũng không có người khác, khởi ra đi. La Văn Bội nói. Bách Lý An tử vào phòng khởi, liền muốn đem trên người trói buộc đều cấp đi, nhưng bên cạnh vẫn luôn có cung nữ nhìn chằm chằm, hắn cũng chỉ có thể nhận ở trong lòng, hiện tại nghe La Văn bộ nói, liền cong lưng chuẩn bị đi đủ kia mũi chân nhi. Áo cưới cũng khẩn thực, kia siêu y đi đem hắn thít chặt ra hiểu địa vào eo lại cũng kêu hắn khó có thể cong hạ thân tới. La Văn Bội xem hắn cong không dưới thân mình, liền ngồi xổm xuống thân tới, tới, ta giúp ngươi Bách Lý An mũi chân bị la văn bội trộn vào trong tay, khởi ra giày thêu kia bị lặc có chút đỏ lên bàn chân giống như là đạp lên la văn bội trong tay dường như. Bách Lý An mũi chân vẫn luôn là cuộn, khởi dây tới, liền nhịn không được giật giật ngón chân. La văn bội bắt lấy hắn bàn chân tay, liền nhịn không được càng dùng sức một ít. Nhưng thực mau, hắn liền giấu đi trong mắt thơm ý, dối tay đem Bách Lý An một cái chân khác thượng giày theo cũng cởi xuống dưới. Cảm ơn. Bách Lý An đem hai chân thu hồi tới, xách lên làn váy đem chân che lấp. Là văn bội đứng lên. Bách Lý An đông nhiên cảm thấy này là văn bộ dễ nói chuyện người, có chút giống thái tử đái thái độ của hắn dường như, trên chân thoải mái, kia siêm y ghi lạc ở trên người cảm giác liền càng thêm rõ ràng. la văn bộ nhìn ra hắn do dự, thiện giải nhân y nói, ta lấy kiện siêm y ghi cho người. Bách Lý An liền chờ hắn nói những lời này. La văn bội đứng lên. Từ bên cạnh trong ngăn tủ nhảy ra một kiện áo ngoài tới, hắn cầm siêm y lì muốn đi cấp Bách Lý An thời điểm, thấy kia trên giường Bách Lý An đã gấp không chờ nổi ngồi quỳ ở trên giường, ruôi tay đi giải kia áo cưới. Cách một tầng ngông lung ứng đỏ sắc màn lùa, Bách Lý An nhất cử nhất động đều có vẻ ái mội thực. La văn bội chỉ trần chờ một chút, liền xúc lên giường màn đem kia siêm y lì ném đi vào. Bách Lý An thượng thân siêm y lì đã giải khai. Ngực hắn đã bị kia siêm y thít chặt ra vài đạo màu đỏ thâm vân ký, có chút giống là gọi là gì đồ vật rút ra giống nhau. La văn bội ném vào tới siêm y là một kiện màu trang áo lót, bách lý an nâng lên tới, đáp ở chính mình trên vai. La văn bội tầm mắt ở trên người hắn đỉnh chú một lát, nhưng dường như không có nhức lên bất luận cái gì gọn sóng, liền rơi xuống giường màn lui đi ra ngoài. Hắn ở bên cạnh bàn ngồi một hồi. Đốt ngón tay bởi vì hắn nội tâm bực bội mà vô ý thức đánh mặt bàn. Không biết vì cái gì, vừa rồi rõ ràng chỉ nhìn thoáng qua, kia hồng hồng dấu vết, như thế nào tựa như khắc ở hắn trong đầu giống nhau. Cố tình lúc này, Bách Lý An thanh âm lại truyền đến. Phò mã, còn chưa gõ vang đốt ngón tay đốn ở giữa không chung. Ta siêu y dịch thoát không xuống dưới. Bách Lý An nếu không phải thật sự không có cách nào, cũng sẽ không nghĩ đến phiền toái la văn bội. Ngọc chân thế hắn mặc quần áo thời điểm, sợ kia siêu mỹ đi hãy khai, liền đem đai lưng hệ khẩn một ít, Bách Lý An sờ đến kia kết ở sau người, giải nửa ngày cũng không có cười bỏ, ngược lại đem hắn eo lặc càng ngày càng gớp, làm hắn có chút không thở nổi. Trước mắt giường màn sốc lên, la văn bội đứng ở mép giường. Bách Lý An thượng thân hơn phân nửa siêu mỹ đi hẹt đều lộ ra, lộ ra mượt mà bả vai cùng trên ngực một chút anh hồng, hắn một bàn tay trống ở đệm chăn chung Một cái tay khắc rồi đến rồi tay ở giải kia đai lưng. La văn bội nhìn đến hắn phía sau kia hệ khẩn gai lưng, mà không lên tiếng ngồi xuống. Bách Lý An ngón tay đụng phải la văn bội ngón tay, hắn thu hồi tay, nhìn phía sau la văn bội rũ mắt ở thế hắn tởi áo. Mới vừa rồi cuốn chặt đai lưng chậm rãi bông ra, rồi sau đó chỉnh kiện áo cưới đều chạy xuống xuống dưới. Bách Lý An nằm ở trên giường thở dốc hắn hạ thân đều giấu ở tầng tầng hồng y di hạ Chỉ lộ ra độ cùng tốt đẹp lưng La văn bội ngồi ở hắn phía sau Thấy hắn kia trên eo có vài đạo Chẩm dãi đột ra tới vợt đỏ Liền nhịn không được dối tay chạm chạm Hắn ngón tay là ấm áp Gặp phải đi thời điểm Có chút thứ thứ đau Bách Lý An cùng Liễu Thanh Vũ ở chung lâu rồi Luôn là không tự giác làm nũng Đau quá Ấn ở hắn trên eo ngón tay điện giật giống nhau thu trở về Muốn sắt chút rực sao La văn bội thanh em vẫn là nhạt nhạt Bách Lý An lắc lắc đầu, La Văn Bội liền đem hoạt đến Bách Lý An cánh tay gian siêu y kéo tới một ít, khoác ở Bách Lý An trên vai. Làm xong này hết thảy, La Văn Bội nói, ta đi bên ngoài ngủ. Bách Lý An nơi nào không biết xấu hổ đem La Văn Bội lại đuổi ra đi, không có việc gì, ngươi hôm nay uống xong rượu, ngươi ngủ giường, ta đi bên cạnh bàn ngủ. La Văn Bội lại không để ý tới hắn, thẳng lui ra. Sau một lúc lâu lúc sau... Bách Lý An vén lên giường màn vừa thấy, thấy ngồi ở bên cạnh bàn trống đầu La Văn Bội, dường như đã ngủ rồi. Hắn hôm nay cũng thật sự mệt lợi hại, suy nghĩ một hồi, liền ngã vào trên giường ngủ rồi. Sắc trời đại lượng thời điểm, ngủ hôn hôn chầm chầm Bách Lý An bị một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh. Phó mã. Bách Lý An đột nhiên mở mắt ra. La Văn Bội phản ứng so với hắn càng mau một ít, chuyện gì? Nương nương khiển nô tỳ lại đây. Hỏi một câu công chúa còn thức không? Cửa cung Tỳ nói. Bách Lý An từ trên giường bỏ dậy, hắn đêm qua quá mệt nhọc một ít, đệm chăn đều không có mở ra, mũ phượng cùng áo cưới đều không biết khi nào bị hắn đá đạp lung tung đến dưới giường đi. La văn bội tựa hồ cũng vừa mới tỉnh ngủ, nghe kia cung tỷ hỏi chuyện, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Cửa cung tỷ nói, nô tỷ vào được. Bách Lý An trong lòng cả kinh, nhưng hắn lại không thể mở miệng, đang ở hoảng thổ gian. Ngủ ở bên cạnh bàn la văn bội cũng đã chui vào giường tới. Cơ hồ ở đồng thời, nhắm chặt cửa phòng bị mở ra. Kia cung tỷ là vì kiểm tra thực hư kia lạc hồng mà đến, đã ở bên ngoài chờ lâu ngày, nhưng mặt trời lên cao, trong phòng cũng không có động tĩnh, mới xông vào. Nàng không nghĩ tới một xuống tới, thấy kia trên giường hai người còn dây dưa ở bên nhau. Nàng nhất thời sắc mặt phím hồng, nhưng nhớ tới Đức Phi phân phó, liền lại đánh bạo nói một câu, công chúa. Nương nương còn ở bên ngoài chờ ngài, nô tỷ hầu hạ ngài đứng dậy. Bách Lý An không nghĩ tới kia Đức Phi còn không có hồi cùng nhất thời rối loạn tâm thần. La văn bội xem đống nhiên mở miệng nói, công chúa đêm qua mệt muốn chết rồi. kia đến gần cung nữ dừng lại bước chân. Mệt muốn chết rồi này ba chữ thật sự có nghĩa khác. Hôm nay cũng khởi không tới, làm phiền ngươi cùng nương nương nói một tiếng. La văn bội thanh âm phong rong, thêm chi hắn mới vừa rồi tỉnh lại. Thanh âm còn hơi hơi có chút chấm thấp, nghe vào trong thai, thật sự như là đêm qua làm lụng vất vả quá mức giống nhau. Bách Lý An liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Cung nữ đỏ mặt lên tiếng, đang muốn lui ra ngoài, nhưng nhìn đến kia trên bàn phóng tuyết trắng khăn, liền nhớ tới Đức Phi phân phó tới, đêm qua phỏ mã vô dụng kêu bạch khăn sao. La Văn Bội lúc này mới nhớ tới đêm qua bị người đưa vào tới bạch khăn, hắn suýt nữa đã quên chuyện này. Cung nữ còn ở cửa chờ đợi. Nếu là lúc này cấp không ra kia dính lạc hồng bạch khăn, chỉ sợ Đức Phi nơi đó vẫn là không thể báo cáo kết quả công tác. La Văn Bộ rũ xuống mắt, xem nằm ở trên giường Bách Lý An mở to mắt nhìn hắn, bởi vì mới tỉnh ngủ, trong mắt còn có mê vong sương ngủ. Hắn rôi tay xo so ra một cái hư thanh thủ thế, rồi sau đó dùng một loại thập phần ái mỗi ngự khi nói, công chúa, thân mình nâng lên tới một ít. Hắn nói như vậy, một bàn tay lại đi giải Bách Lý An mặc ở trên người tuyết trang áo lót. Bởi vì bên ngoài có người, hắn động tác cũng không dám quá thấy được, liền không ngừng dùng ái mọi ngôn ngữ tới lẫn lộn, biết đêm qua ngươi mệt muốn chết rồi, chờ hạ liền thả ngươi hảo hảo ngủ mở giấc. Bạch Lý An chính là từ Phong nguyện chàng ra tới, nghe kia La Văn bội mở đầu, liền biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý. Nhưng hắn kia vẫn không nhúc nhích, mặc cho La Văn bội thoát y thường bộ dáng, thoạt nhìn thật sự ngoan ngoãn ngây thơ thực. Đứng ở bên giường cung nữ sắc mặt hồng muốn tích xuất huyết tới giống nhau. Thời bỏ tùng tùng hệ đai lưng, vì che giấu Bách Lý An bình thẳng ngực, La Văn Bội chỉ phải khuynh hạ thân tử tới rán ở hắn trước ngực, một cái tay khác đem hắn siêm ý đi hãy lột xuống dưới, đem chân mở ra một ít, ta đem phía dưới lót đổ vật rút ra. Bách Lý An nhìn đến hắn tử trong tay háo lấy ra một thanh trùy thủ tới, hắn rối tay câu lấy La Văn Bội cổ, làm hắn động tắc càng thêm bí ẩn. từ bên ngoài xem, giống như là hai người nhĩ tấn tư ma giống nhau. La văn bội thấy Bách Lý An bỗng nhiên dán lên tới, chạm được Bách Lý An kia ngựa cấm áp ra thịt, hơi thở mạc danh cứng lại, nhưng hắn trong giọng nói lại như cũ phát hiện không ra một tia khác thường, chỉ như là đối triển người công chúa không thể nề hà, còn muốn sao, ta chính là phải bị ngươi ép khô. Bách Lý An sắc mặt bất biến, nói như vậy hắn từ trước đối này đó nữ nhân không biết nói phẳng ấy. La văn bội những lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy quá mức gái muội một ít nhưng hắn xem bách Lý An kia thuần tịnh con người, cái loại cảm giác này liền dường như ở lửa gạt vô chi đứa bé giống nhau. Thêm chi bách Ly An cánh tay hoàn ở hắn trên cổ, trong lòng ngực một lòng như nổi trống giống nhau nhảy lên lên. Bách Lý An xem bên ngoài kia cung nữ đứng yên, vẫn chưa đi tới tìm tòi đến tuật cùng, kia nhắc tới tới tâm cuối cùng lại thả đi xuống. La văn bội cắt qua cánh tay, đem kia chảy ra tới máu tươi tích đến siêu y hề thượng, qua một hồi lâu. Như là cùng công chúa cọ sát đủ rồi, mới đưa kia nhiệm huyết áo lót ném ra tới. Nô Tỳ cáo lui. Cung nữ thấy kia siêu ý gì thượng lây dính lạc hồng, đôi tay ngâng lên tới, không dám nhiều làm dừng lại, liền túi đầu lui đi ra ngoài. Chờ đến tiếng đóng cửa chuyển đến, Bách Lý An còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn cơ hồ là treo ở la văn bội trên người, chính hắn không cảm thấy cái này cử chỉ có bao nhiêu gái muội, nhưng la văn bội chỉ cần thoáng túi đầu. Là có thể đụng tới ngực hắn ra thịt. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, mềm mại cánh môi chạm vào Bách Lý An trên cổ. Cực nhẹ, như là không cẩn thận đụng tới. Lục Hoàng tử còn muốn ôm ta đến khi nào đâu. Bách Lý An ở trong phòng trốn rồi một ngày, cũng không biết la văn bội bên ngoài là như thế nào chu toàn, liền kia Đức Phi đều hống trở về trong cung. Đến trạng vạng thời điểm, mãn đường khách khứa đều đã tán không sai biệt lắm, Bách Lý An mới rảnh rối chuồn ra tới. Đi tìm kia ẩn thân ở cái dương Trung Ngọc Trân Công Chúa. Ngọc Trân Công Chúa ở trong dương cuộn lại một đêm, vẫn là Bách Lý An đỡ nàng, nàng mới có sức lực từ trong dương đứng lên. Nàng cũng vẫn là một thân mũ phượng khăn quẳng vai cô dâu mới bộ dáng. Bách Lý An bốn là muốn dẫn nàng đi gặp La Văn Bội, nào biết đâu rằng Ngọc Trân Công Chúa cũng không nguyện ý, ở biết La Văn Bội ngầm đồng ý việc này, sẽ không liên lụy Bách Lý An lúc sau, liền thay cho trên người quần áo. Rời đi đi tìm nàng ở tại ngoài cung gì, Bách Lý An cũng ngăn không được nàng, đưa nàng từ cửa sau đi rồi. Ngọc Trân công chúa mới vừa đi, trở lại trong phòng Bách Lý An liền nghe được ngoài cửa có ồn ảo thanh, tinh tế nghe xong một hồi, người tới như là La Văn Bội ở ngoài cung bạn tốt. La Văn Bội lâm ra cửa khi, vì kêu Bách Lý An ở trong phòng ngốc càng tự tại một ít, đem bên ngoài những cái đó hầu hạ cung nữ đều sai đi. Hiện giờ toàn bộ hậu viện liền cái trong cửa nha hoàn đều không có, nhưng không gửi gọi kia mấy cái ở sảnh ngoài uống rượu người, một đường không bị ngăn trở sông vào sao. Phò mã cũng thật keo kiệt, cưới công chúa, cũng không mang theo ra tới làm chúng ta coi một chút. Nhân gia Ngọc chân công chúa là tuyệt tục mỹ nhân, cưới về nhà, cũng không nên tiểu tâm giấu đi. Người nói chuyện thanh âm đều lộ ra vài phần men say. Bách Lý An còn đang suy nghĩ bên ngoài người hẳn là không dám tiến vào. Liền nghe bọn hắn lại nói, đều nói Ngọc Trân công chúa là dạ Bắc quốc đệ nhất mỹ nhân, hôm nay cũng cho ta chờ kiến thức kiến thức. Bách Lý An trong lòng run lên, trên người hắn còn ăn mặc là văn bội siêm ý hề, vừa rồi hắn mang theo Ngọc Trân công chúa tự do xuất nhập, chính là bởi vì bên ngoài người đều kêu là văn bội khiển đi nơi khác, hiện tại nếu gọi người xuống tới, nhìn đến hắn là cái nam tử, sợ không phải lại muốn mọc làn tràn ra cái gì chi tiết. ngoài cửa cửa truyền đến tiếng đập cửa. Theo sát một người cười hì hì nói, công chúa, Bách Lý An nào dám trả lời, buông chén trà liền toàn trở về trên giường. Bên ngoài người liền kêu hai tiếng, hắn nghe hắn hàm hàm hồ hồ cùng bên cạnh người ta nói cái gì, nhắm chặt cửa phòng đã kêu người đẩy ra. Bách Lý An là không nghĩ tới bọn họ thật sự dám xuống tới, xuống tới ba người nhìn đến trên giường ngồi một người, cách giường màn, lờ mờ, nhất thời cũng ngơ ngẩn. Bách Lý An là không dám mở miệng đưa bọn họ uống lui ra ngoài, nếu là hiện tại, là thật sự Ngọc Trân công chúa ở chỗ này, chỉ sợ đã kêu cung nhân đem này ba cái mạo phạm người kéo xuống vấn tội. Này ba người cũng là say hồ đồ, không nghĩ trong căn phòng này người là đường đường công chúa, chỉ nghĩ tiến vào coi một chút đêm đó Bắc quốc đệ nhất mỹ nhân tư dung. Bách Lý An đem trói lại đầu tóc lại kéo ra, cái ở trên mặt, không đợi hắn làm ra càng nhiều động tác. Trước mặt giường màn đã gọi người sốc lên, hắn tâm nhắc tới cổ họng, chỉ nhìn đến trước mắt thoảng qua một mảnh màu lam góc áo. Trước mắt mảnh chỉ sốc lên một cái chớp mắt liền lại rơi xuống trở về, theo sát là bên ngoài người đụng vào trên bàn, phát ra một tiếng đau hô. Công chúa các ngươi cũng dám mạo phạm. Đâu một hồi, la văn bội trong thanh âm xoa nhẹ một ít mặt khác đổ vật đi vào. Bị hắn tún đi ra ngoài người, đụng vào cái bàn, đau một chút cũng thanh tỉnh một ít. Hắn một chút ý thức được chính mình đây là mạo phạm công chúa, ra tiếng xin khoan dung, phò mã thứ tội, công chúa thứ tội. Cùng hắn cùng nhau hai người còn không có rượu tỉnh, còn ở một bên ồn ảo, công chúa thì thế nào? Gả cho người, còn không phải đến nghe nhà chồng. La văn bội ngăn ở ba người trước mặt, thấp dọng quát bảo ngưng lại, đi ra ngoài. Thanh tỉnh một người đã chuẩn bị lui ra ngoài, còn lại hai người còn ở dây dưa. La văn bội vốn chính là ít lời người. Cùng này ba cái uống say người rằng co Bách Lý An vừa rồi cũng chỉ là bị ba người bỗng nhiên xâm nhập dọa tiếng lòng rối loạn Hiện tại La Văn Bội đã trở lại Hắn tâm cũng là định rồi xuống dưới Tránh ở La Văn Bội phía sau đem siêm ý để cải bỏ Lại nhặt lên đêm qua cởi ra áo cưới khoác ở trên người Túi đầu từ giường màn vươn tay Giắt lấy La Văn Bội ống tay áo La Văn Bội không nghĩ tới hắn sẽ có này động tác Tức khắc quay đầu lại nhìn lại Bách Lý An tản ra đầu tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ khuôn mặt, La Văn Bội là đang đứng ở mép giường, giờ phút này hắn vừa quay đầu lại, Bách Lý An liền thuận thế dựa sắt vào nhau đến trong lòng ngực hắn. Mới vừa có một người còn tại giáo hấn La Văn Bội, cưới công chúa liền sợ đầu sợ đuôi hiện tại giấu ở giường màn sau người một lộ diện, hắn kia nói đến một nửa nói liền ngạnh ở trong cổ họ. Bên ngoài như thế nào như vậy xảo? Bách Lý An là buồn ở là văn bội trong lòng ngực, lại cố tình méo giọng nói, nhỏ bé yếu ớt như thiếu nữ tiếng nói giống nhau. Nghe được thanh âm ba người nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, vẫn là kia tỉnh táo lại người, mồ hôi lạnh dòng dòng bồi tội, ta chờ mạo phạm công chúa, thật sự có tội. Mặt khác hai người nhìn thấy ngọc chân công chúa đều lộ diện, nhất thời bị mùi rượu hướng hốn độn trong đầu cũng thanh minh lên, đi theo người nọ cùng nhau bồi tội. La văn bội một chút minh bạch Bách Lý An dụng ý, dối tay ôm lấy bờ vai của hắn, xảo ngươi. ân La văn bội nghiêng đầu trông cửa khẩu ba người, các ngươi còn không nùi hạ. Ba người nghe xong la văn bội này một tiếng, vội vàng rời khỏi ngoài cửa. Chờ đến nghe không được tiếng vang, nằm ở la văn bội trong lòng ngực Bách Lý An mới hỏi ra một tiếng, bọn họ đi rồi sao? Ấn. Bách Lý An lúc này mới từ la văn bội trong lòng ngực ngồi dậy làm ta sợ muốn chết. La Văn Bội nghe thế một tiếng, nhịn không được con con ngôi, không phải sợ, bọn họ chưa thấy qua ngọc chân công chúa. Ta sợ bọn họ phát hiện ta là nam tử. Bách Lý An nói. La Văn Bội không nói gì. Bách Lý An may mà nói, còn hảo ngươi đã trở lại. La Văn Bội trong lòng mạc danh vừa động, trước mắt người này, liền thật sự dường như là chờ đợi phu quân trở về tiểu thê. Bách Lý An tự nhiên nhìn không tới hắn trong lòng suy nghĩ. Hắn đem khoác ở trên người áo cưới lại bái xuống dưới, thay vừa rồi cởi siêm ý đi hề. Về sau loại sự tình này còn sẽ có. La Văn Bội nói. Bách Lý An vừa nghe, liền nhăn lại mi tới. La Văn Bội nói chính là sự thật, về sau Đức Phi triệu kiến, hoặc là người khác tham, đều là phiền toái không nhỏ, nhưng kia đều là lời phía sau. Phiền toái trước mắt mới là phiền toái nhất, Ngọc chân vẫn luôn ở tại trong cung, gặp qua nàng người hẳn là không nhiều lắm đi. Ấn. Ta đây về sau tưởng ở trong phủ tự do đi lại, liền một hai phải thay nữ trang. Bách Lý An nói. La văn bội dừng một chút. ân Bách Lý An khổ một khuôn mặt. La văn bội ngồi vào mép giường tới, ta trong phủ không có như vậy nhiều đi lại người sống, chờ thêm mấy ngày khách hứa tan, ngươi ở trong phủ tự xưng là ta phương xa bà con là được. Bách Lý An vừa nghe, lại hân hoan lên. La văn bội xem hắn hỉ nộ toàn bãi ở trên mặt càng cảm thấy trước mắt vẫn là cái không biết sự hài đồng. Bách Lý An tưởng chính là quá mấy ngày, chính mình liền cùng cấp với một cái tự do người, muốn làm cái gì liền làm cái đó, tự nhiên liền vui mừng khôn xiết Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, la văn bội treo phỏ mã chi danh, lại không có cưới đến công chúa, về sau ở bên ngoài sung sướng thời điểm, còn muốn thời khắc ghi nhớ chính mình là cái đàn ông có vợ, liền cảm thấy chính mình làm ngọc chân đồng loá, có chút thực xin lôi hắn, phỏ mã. Ta giúp Ngọc chân làm này vừa ra hoang đường diễn, ngươi còn như vậy lại ta, ta thật sự, thật sự là. La Văn Bội dơ tay xoa xoa Bách Lý An đầu. Túi đầu Bách Ly An nhân hắn này động tắc một chút ngẩn đầu lên. Thái tử cũng thường thường làm ra như vậy hành động. Công chúa không muốn gả ta, cùng ngươi có quan hệ gì. Không cần đem sai đều đổ lỗi ở trên người mình. La Văn Bội vừa rồi cũng chỉ là xem Bách Lý An cái kia bộ dáng đáng thương hề hề. Lòng bàn tay ngứa mới rối tay đi vô đầu của hắn, nhưng xem Bách Lý An ngẩn đầu lên, liền giác chính mình, cử chỉ không ổn, đem tay thu trở về. Bách Lý An cũng là hoài tư tâm, cho nên mới cảm thấy thực xin lỗi hắn, nếu về sau bị người phát giác, ta cùng Ngọc chân sẽ gánh vác việc này, tuyệt không liên lụy phò mã. La văn bội nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, nghe được Bách Lý An nói như vậy, liền lại nhịn không được tưởng rối tay đi xoa bóp hắn gương mặt. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy. Bị nắm gương mặt Bách Lý An không nghĩ tới La Văn Bội sẽ có cái này hành động, nhất thời sương sờ ở nơi đó. La Văn Bội khuynh hạ thần, cơ hồ muốn rửa gần Bách Lý An mặt, rõ ràng là cái tiểu hải tử, nói ra nói như thế nào có nề nếp cùng cái đại nhân dường như. Bách Lý An nói kia lời nói, cũng chỉ là muốn cho La Văn Bội bình tĩnh tâm, miễn cho về sau đem hắn cùng Ngọc chân đều cung ra tới. La Văn Bội chấp chấp mắt, Hán lông mi cơ hồ muốn quét đến Bách Lý An cái chán, coi như là người gả cho ta hảo. Bách Lý An cả kinh, kia dựa vào cực gần la văn bội lại một chút kéo ra khoảng cách, trên mặt kia ý cười giấu đi. Phò mã không cần nói giỡn. Bách Lý An khô cằn nói. La văn bội như là không có nghe được giống nhau, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, buổi tối muốn ăn chút cái gì. Bách Lý An không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên chuyển đề tài, tùy tiện. Tùy tiện là cái gì? La Văn Bội làm như có thật hỏi. Hắn muốn di cảm giác đến Bách Lý An từ trong cung ra tới, đối hắn câu nệ thực, nhưng hắn chính là nhịn không được muốn đi trêu đùa hắn. Quả nhiên Bách Lý An lại bị hắn ngạnh một chút, ta uống trẻ hạt sen hảo. Giữa hẻ thời tiết, đúng là trường hạt sen thời điểm. La Văn Bội lên tiếng, đi ra ngoài phân phó phía dưới người làm đi. Bởi vì sắc trời đã tối, Bách Lý An cũng không cần phải đi ra ngoài. Chờ la Văn bội tự mình bưng một chén trẻ hạt sen lại đây Báh Lý An là không có gì ăn uống hôm nay ngày này lăn lộn hắn tâm thần đều mệt một chút đói ý đều không có nhưng la Văn B bội cũng là một mảnh hào tâm hắn mới thuận miệng nói ra một cái trẻ hạt sen La Văn Bộii bưng trẻ hạt sen tiến vào bánhh Lý An ruối tay đi tiếp thời điểm bị chén duyên năng một chút la Văn bội xem hắn hoảng loạn thu hồi tay hỏi vọngg Báhý An thổi đầu ngón tay ân La Văn Bội xem hắn dáng vẻ này, múc một muông cháo ra tới, ta huy ngươi. Bách Lý An không cần ba chữ còn chưa nói ra tới, La Văn Bội đã thổi hảo một muông chè hạt sen huy tới rồi hắn bên ngôi. Hắn ở trường nhạc cung thời điểm, Liêu Thanh Vũ cũng thường thường như vậy vì hắn, cho nên hắn chỉ chần chờ một cái trước mắt, liền há mồm ngậm lấy cái muống. Cháo là dùng mới mẻ hạt sen ngao, ngọt thanh mềm mại, Bách Lý An ăn vào trong bụng, mới rốt cuộc cảm giác được đói. La văn bội lại uy hắn trong chốc lát, bách Lý An khởi điểm không cảm thấy cái gì, nhưng ăn một nửa mới cân nhắc ra không thích hợp, ngươi ăn sao? Văn chút lại ăn. Trẻ hạt sen một ngao hảo, hắn liền đoan lại đây. Trước sau là ăn ké trột dạ trẻ hạt sen ăn rất ngon, ngươi chờ hạ cũng có thể ăn một ít. La văn bội cái muống đưa tới hắn bên ngôi, bách Lý An há mồm hàm đi vào. Ăn rất ngon sao? La văn bội xem trong chén dư lại nửa chén trẻ ché hạt sen. Ơn. Bách Ly An gật đầu. La văn bội dùng cái muông ở chén xứ chung rào rào, sau đó múc một muống, uy đến chính mình miệng chung. Bách Lý An tưởng nói kia cái muông chính mình vừa rồi dùng quá, nhưng xem kia la văn bội đã ăn vào đi. Bách Lý An, tạo ý tứ là ngươi lại đi thịnh một chén. thư ngọn La văn bội đúng sự thật nói. Bách Lý An miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười tới. La văn bội lại muốn uy hắn. Bách Lý An vội vàng sau này lui một bước, không ăn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại không nghĩ làm La Văn Bội cảm thấy chính mình là ở ghét bỏ hắn nước miếng, liền xoa xoa chính mình cái bụng, ta ăn no. Nửa chén. No rồi mới là lạ. La Văn Bội đem chén thu thập đi ra ngoài, Bách Lý An xem hắn mang lên môn đi rồi lúc sau, mới hình chữ ít nằm ở trên giường. Nhưng không đợi hắn thở ngắn than dài bao lâu, La Văn Bội liền lại đi vòng vèo trở về. Bách Lý An vội vàng đem nhét lên tới chân buông xuống, giao điệp thành ngoan ngoắn ngồi bộ dáng phò mã, ngươi không đi nghỉ tạm sao. La Văn Bội nói, Đức Phi để lại hai cái cung nữ ở trong phủ. Bách Lý An một chút minh bạch La Văn bộ ý tứ, nếu Đức Phi vừa đi, hai người bọn họ liền phân phòng ngủ, kia hai cái cung nữ khẳng định muốn cùng Đức Phi mật báo. La Văn bộ giải đai lưng, từ trong ngăn tủ cầm vài món siêu y hề ra tới, phô ở trên bàn. Như là lại muốn ngủ ở trên bàn bộ dáng Bách Lý An tưởng hắn đêm tân hôn ngủ cái bàn, hôm nay lại ngủ cái bàn không khỏi quá đáng thương một ít, liền khách sáo nói, phò mã vẫn luôn ngủ lánh cái bàn, lòng ta cũng băn khoăn. La văn bội động tác một đốn, hắn quay đầu thấy Bách Lý An ngồi quỳ ở trên giường, mặc phát rôi tung ở hai vai, liền ở kia huy hoàng ánh đến hạ nhìn hắn. Bách Lý An tưởng kia La văn bội hẳn là sẽ không làm hắn ngủ cái bàn. Vì biểu hiện chính mình thật sự băn khoăn, liền làm ra đứng dậy động tác. La Văn Bội quả nhiên ngăn cản hắn. Dương rộng lớn, đủ để hai người cùng tẩm ta tối nay cùng người cùng nhau ngủ là được. Chỉ là muốn khách sáo một chút Bách Lý An. La Văn Bội cũng không thu thập trên bàn phô siêm y gì thẳng ngồi vào mép giường tới. Bách Lý An nghĩ hai người không ngồi càng xấu hổ, dù sao này dường liền như La Văn bộ nói, sắc thật rộng mở thực, hắn liền hướng bên trong xê dịch. Chờ sắp dựa đến tưởng, mới nằm xuống tới. hắn con thân mình nằm một hồi, không có nghe được bên cạnh động tĩnh, quay đầu, liền nhìn đến bên cạnh la văn bội đã nhắm lại mắt. Hai người trung gian cách một khối không chỗ. Đôi ở trên giường đệm chăn vẫn luôn không có hủy đi, Bách Lý An sợ chính mình buổi tối ngủ mơ hồ, lan đến la văn bội trên người đi, liền đứng dậy đem kia đệm chăn ôm lại đây, cách ở hai người trung gian. Trong phòng ánh đến lẳng lặng thiêu đốt, lăn xuống giọt đến chẩm rãi tích lũy ở giá căm đến Từ trước đến nay thiển miên La Văn Bội đống nhiên nghe được bên thai có một trận tiếng hít thở, mở mắt ra, liền nhìn đến từ giường lăn đến bên cạnh hắn tới Bách Lý An. Ban đầu cách ở hai người trung gian đệm chăn đã bị Bách Lý An đá tan, hắn tay chân đều phản ở kia trên đệm. Kia vốn là lại tầm thường bất quá trường hợp, nhưng La Văn Bội tầm mắt, mặc danh liền ngưng ở Bách Lý An kia từ siêm bí lý lộ ra tới một đoạn vòng eo thượng. Bách Lý An ở trong phủ ngây người mấy ngày, chậm rãi cũng thăm dò rõ ràng là văn bội bản tính. Nay phò mã tính tình hào không nói, sinh hoạt cũng quy luật thực, trừ bỏ cùng bên ngoài một ít bằng hưu đi lại, hắn hơn phân nửa thời điểm đều ngốc tại trong phủ. Hắn yêu thích cũng đơn giản, đều là chút văn nhân ngoạn ý nhi, liền tỉ như tranh chữ hoa điểu một loại, Bách Lý An cũng thích đùa nghịch này đó, bất quá hắn là học đòi văn vẻ thích, mà kia la văn bội tắc thật thật là cái thanh nhã quân tử. Nhưng quân tử sinh hoạt đối Bách Lý An tới nói, thật sự quá đơn điệu một ít, đặc biệt là ở chỗ này không thể so trong cung gia cung như vậy khó, cách một bức tường có thể nghe được bên ngoài người đi đường hồn nào. Bách Lý An thật sự tâm ngứa khó nhịn nhưng hắn lại không biết như thế nào cùng La Văn Bội mở miệng, cả ngày liền ngốc tại trong viện. La Văn Bội xem hắn giàu dĩ không vui, tưởng không người làm bạn, hắn một người ngốc nhằm chán, vì thế liền chịu càng nhiều thời giờ tới bồi Bách Lý An. Vốn dĩ liền không được nhàn hạ Bách Lý An lần này liền càng là khổ mà không nói nên lời. Trong viện trói lại bàn đu dây, La Văn Bội từ trước ở trường nhạc cũng thấy được, cho rằng Bách Lý An thích, liền ý, ý dạng ở chính mình trong viện trói lại một cái. Có đôi khi hắn ở trong sân đọc sách, Bách Lý An liền ngồi ở bàn đu dây thượng phát ngốc. Từ trước nhật tử hắn cũng nhiều là như thế này quá, nhưng hiện tại bên cạnh nhiều một người làm bạn, như vậy cảm giác cũng không chẳng ghét. La Văn Bội thậm chí bắt đầu thói quen chính mình vừa nhắc đầu là có thể nhìn thấy ở bàn đu dây thượng lào đảo lắc lư Bách Lý An Nhật Tử. Bách Lý An thích ngồi ở bàn đu dây thượng, cũng chỉ là bởi vì nơi này cách này tường gần một ít, hắn tại đây có thể nghe được bên ngoài chợ thượng ồn nào thanh âm. Liên như vậy qua mấy ngày, trừ bỏ Đức Phi phái người tới tặng vài thứ, khác liền không có cái gì gọn sóng. Hôm nay Bách Lý An lên, không thấy được La Văn Bội. Chỉ nhìn đến hắn đẻ ở trên bàn một phong thợ tiên, giấy viết thư thượng nói hắn hôm nay cùng từ trước bằng hưu, ở chiều lộ lâu có cái tụ hội, hôm nay sẽ vãn một ít trở về. Bách Lý An khởi điểm nhìn đến thời điểm, không có đương hồi sự, nhưng hắn sau khi xem xong nghĩ lại tưởng tượng, La Văn Bội nói hôm nay sẽ vãn chút trở về, chẳng phải chính là đại biểu hắn có thể thừa dịp lúc này ra phủ một chuyến. Tư cập này. Bách Lý An kia sáng sớm liền ngoe nghe dục dịch tâm cái này càng là kìm nén không được, hắn trở về phòng từ kia Đức Phi đưa tới trang sức trong hộp thuyền mấy cái tiểu kiện nhi, mở ra suy ở trong ngực, liền theo kia rửa tường thần cây bỏ đi ra ngoài. Đảo không phải hắn không nghĩ đi môn, mà là cửa sau nơi đó nhiều người trông coi, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, trước mắt nhanh chóng nhất chính là bỏ đi ra ngoài. Bên ngoài chân tường bên, ngồi sồn hai cái tiểu ăn mày Hai người bưng chén đang nói chút cái gì, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một trận thanh âm, hoảng sợ, quay đầu vọng qua đi, thấy phía sau không biết khi nào nhiều một cái bạch y thường tiểu công tử. Bạch Lý An cũng không nghĩ tới vừa ra tới sẽ đụng phải hai cái ăn mày, xem bọn họ ngơ ngẩn nhìn chính mình, rút ra kia la văn bội quạt xếp, theo bản năng liền che khuất chính mình mặt, xoay người đi rồi. Kia quạt xếp là la bội thân tự vẽ, mặt quạt lên núi thủy không ngông. Nhìn liền thanh nhã thoát tục Bách Lý An đi rồi vài bước, thấy trên đường người đi đường lui tới, đều là xa lạ gương mặt, nghĩ đến chính mình hiện giờ ở ngoài cung, không mấy cái nhận thức chính mình người. Trong lòng tự tin tiệm sinh, liền bá đem cây quạt kia vừa chuyển, lộ ra một khắc mặt tới. Cây quạt một khắc mặt để bốn cái chữ to, thanh xàm phong lưu. Này bốn chữ đương nhiên là xuất từ Bách Lý An bút tích, hắn từ trước ở lâm an thời điểm, mặt quạt thượng thư thiên khổ phong lưu, rêu rao nhất thời hiện giờ hắn nhát gắn chút, mới sửa lại từ trước thích nhất bốn chữ. Nhưng dù vậy, cũng đủ thấy được. Ban đầu người khác thấy một cái che che dấu dấu tiểu công tử đi tới, đều trộm liếc vài lần, nghĩ chẳng lẽ là nhà ai chuồn em ra tới thiên kim, nhưng chờ hắn đem cây quạt kia triển khai, lộ ra hắn kia cao ngâng càng khi, mới gọi người thấy rõ, này xác thật là cái tuấn tiếu tiểu công tử. Bách Lý An ngày xưa ra tới khi, đều là đi theo ngọc chân bên cạnh, Không tránh được muốn thu liễm một ít, hiện tại hắn một người, nhưng không phải nguyên hình tất lộ. Cũng không cần mang sang cái gì tư thế, hắn hướng chỗ đó vừa đứng, chính là cái lang thang bộ dáng. Trên đường có nữ tử trộm liếc hắn liếc mắt một cái, Bách Lý An đưa qua đi một cái sóng mắt, nàng kia tức khắc khuôn mặt tưởng đỏ nghiêng đi thân mình. Bách Lý An trong lòng thoải mái. Hắn tuy rằng không phải ai đến cũng không cự tuyệt người, nhưng ở trong cung mệt nhọc mấy năm nay đầu, vừa ra tới nơi nào nhịn được. Bách Lý An ở trên phố đi tới, hiện giờ đúng là chính ngọ thời gian, ngày đại không nói, trên đường liền lớn lên thuận mắt cũng chưa mấy cái. Bách Lý An đến một cái trà lâu uống lên ly trà, nghe được có người đang nói kia chiều lộ lâu sự, nguyên lai like hôm nay là những cái đó tài tử tập hội, chỉ tiếc ngạch cửa pha cao, không phải người nào đều có thể đi, nhưng dù vậy, cũng có thể chọc đến một đám người nghị luận. La Văn Bội liền ở kia chiều lộ lâu. Bách Lý An như thế nào sẽ đi thấu cái này náo nhiệt? Hắn lại nghe xong một hồi, thấy kia nói chiều lộ lâu người, thoạt nhìn cũng như là kiến thức rộng rãi bộ ráng, liền đi qua đi, dối tay chụp người nọ bả vai, vị này huynh đài. Người nọ đang cùng bạn bè nói chuyện thiếm, đồng nhiên bả vai trầm xuống, sắc mặt liền có chút không được tốt, nhưng quay đầu thấy kia đáp lời tiểu công tử Tuấn Mỹ Thực, kia giữa mày úp sắc tức khắc liền tan đi, không quay dậy đến nhị vị đi. Bách Lý An biết rõ quấy rầy lại còn hỏi như vậy. Người nọ cười đứng lên, không quấy rầy không quấy rầy Ta vừa mới nghe huynh đài nói kia chiều lộ lâu sự, ta lại không phải cái văn nhân, nghĩ như vậy náo nhiệt cũng thấu không tới, liền muốn hỏi một chút nơi này còn có cái gì địa phương có ý tứ. Bách Lý An nói, người nọ cùng chính mình bạn bè lướt nhau, lại xem Bách Lý An, cảm thấy hắn ăn mặc khí độ toàn không giống người bình thường, vì thế càng khách khí lên. Công tử không phải kinh đô nhân sĩ đi. Bách Lý An cười một chút. Người nọ thấy hắn cười, liền tưởng căm chịu, kéo ra băng ghế, tới, ngồi. Bách Lý An thuận thế ngồi xuống. Kinh đô hảo ngoạn địa phương rất nhiều, chỉ là những cái đó đại gia công tử, đều hẳn là chơi chắn rồi. Người nọ cầm một cái chén trà lại đây, đổ ly trà cấp Bách Lý An. Ta xem công tử khí độ bất phàm, nghĩ đến cũng không phải người bình thường ra con cháu, hẳn là sẽ không không biết này đó. Bách Lý An đôi tay đem chén trà tiếp nhận tới, đà tạ. Ở xa tới là khách, như vậy khách khí làm cái gì? Người nọ cũng là cái ngay thẳng người, công tử nếu lại đây hỏi ta, đó chính là người ta có cái này duyên phận. Bách Lý An cũng là ngửa quen đường cũ cùng hắn khách sáo một trận, chờ kia tiểu nhị đi lên thêm trà thời điểm. Bách Lý An thuận tay liền cầm viên kim châu đem chướng cấp kết. Nói chuyện hai người thấy Bách Lý An ra tay hảo phóng như vậy, càng là thân thiện, không đến nói mấy câu. Đều hận không thể lấy huynh đệ tương xứng lên. Bách Lý An một sửa ở trường nhạc cung kia phò ôn thôn ít lời bộ dáng, miệng một trường, nói ra nói thật là gọi người như thế nào nghe như thế nào thoải mái. Người nọ đem kinh đông hoạn nhạc địa phương nói một vòng, mới chép chép miệng, nếu là hôm nay công tử muốn đi du lắm nói, kia có thể vừa đi trường anh lâu, kia trường anh lâu tuy rằng thanh danh không kịp chiều lộ lâu, nhưng cũng là một chỗ nhã mà. Có chút tài tử không nói, Rất nhiều thuyền hoa cô nương, cũng thích hướng trong đầu toảng. Bách Lý An dơ lên chén trà, đa tại trương huynh chỉ điểm. Khách khí khách khí. Nghe được chính mình muốn, Bách Lý An liền cáo từ đi rồi. Hắn ở trên đường đồng nghiệp hỏi thăm, một đường đi tới, quả nhiên thấy kia ven sông đứng sừng xưng trường anh lâu. Đơn tử kia trường anh lâu bên ngoài tới xem, sắc thật lịch sự tao nhã thực, Bách Lý An đi vào, liền nhìn đến đại sảnh cơ hồ ngồi lấy người. Đều là chút tuổi trẻ nhẹ nhàng thư sinh công tử, này đó thư sinh công tử, các bên hông quải không phải ngọc truy nhi, chính là giày trên mặt khảm chân Châu vừa thấy đó là gia cảnh giàu có, ra tới tìm việc vui. Bách Lý An hướng bên trong đi rồi một trận, thấy mọi người là vây quanh một cái chỗ trống bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn một bên, bãi một trầu khô héo hoa. Bách Lý An hỏi bên cạnh người, đây là đang làm cái gì? Người nọ chính chuyên tâm nhìn chầm chầm bên trong. Nghe được Bách Lý An dò hỏi, cũng không quay đầu lại, đó là rượu âm cô nương ra để mục Bách Lý An nhứng mày Hắn dù sao cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tới, thấy có chút người cầm giấy vẽ đồ bôi mạng, cũng không có cái gì hứng thú, xúc đến mặt sau nhìn trưởng anh lâu bài trí. Nhìn một hồi, hắn nghe thấy trong đám người lại truyền đến một trận la hét ở Mỹ Thanh, hắn xem qua đi, nguyên lai like là hai cái vẽ tranh công tử xảo đi lên. Một cái trắng trẻo mập mạp nam tử gân cổ lên kêu la, tôn kim, ngươi chơi trá. Đáp lại kêu một tiếng chất vấn, là một tiếng càng bén nhọn thanh âm, con mắt nào của ngươi thấy ta chơi trá. Không cần ô ta trong sạch. Ngươi mới vừa cầm giấy, một hai phải đi nhã gian họa, ai không biết nhã gian có người giúp ngươi. Kêu bạch béo nam tử còn lại kêu la. Bị hắn gọi là tôn kim nhân khí thế không giảm, vẽ tranh vốn chính là phong nhã sự. Bản công tử liền thích một người chậm rãi cân nhắc. Ngươi nói bậy. Ta xem ngươi là chính mình họa không ra, nghĩ đến tới bôi nhỏ ta. Trường Anh lâu quản sự hai người đều không thể treo vào, chỉ có thể tới trung gian khuyên can. Tôn công tử, Lý công tử, tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Kia tôn kim thoạt nhìn địa vị pha đại, vẫn luôn ngừng đầu. Xách theo kia quản sự cổ áo, ngươi cùng hắn nói, này họa có phải hay không ta họa? Quản sự hiếp mắt nhìn thoáng qua. Bồi cười, là là, là ngài tôn công tử bức tích. Kêu béo công tử khí không nhẹ, lại thấy tôn kim mọi người vây quanh, la hét tầm ý bất quá, liền căm giận mắng vài câu. Kêu kêu tôn kim vẫn luôn ngừng đầu, bên cạnh hắn người còn ở giúp hắn nói chuyện. Cách đến xa, Bách Lý An chỉ nghe rõ, năm đó, thư đồng này hai cái tử. Bách Lý An gãi gãi lô thai, phe phẩy cây quạt chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới không biết là ai thét to một tiếng. Diệu âm cô nương tới Bách Lý An bước chân một đốn, quay đầu lại vọng qua đi, thấy trên lầu trầm rãi đi xuống một cái che mặt xa nữ tử. Nàng kia mặt mày quen thuộc thực, liền giữa mày hoa điển đều phản phất ở nơi nào gặp qua. Bách Lý An suy tư một trận, đống nhiên nghĩ đến chính mình cùng Ngọc chân ra cung tới kia một lần, ở dưới cầu thuyền hoa, đứng ở cổ thượng khiêu vũ nữ tử. Trước mắt này rượu âm, chính là ngày đó nhìn thấy cái kia. Này những công tử vừa thấy rượu âm lộ diện, một đám đôi mắt đều thẳng. Mặc dù là kiến thức quá ngọc chân cái loại này thiên tiên tuyệt sắc, Bách Lý An tái kiến này rượu âm, cũng nhìn không được tán thưởng một câu, Mỹ Nhân Nhi. Hôm nay đa tạ chư vị công tử hãnh diện tới trường anh lâu thấy rượu âm. Kêu Mỹ Nhân Nhi thanh âm, cũng nguyện chuyển đêm hai. Bách Lý An bước ra đi Trần lại thu trở về. Chỉ cần hôm nay ai giải rượu âm ra đề mục, rượu âm liền nguyện ý cùng với cộng độ đêm đẹp. Rượu âm lại đem kia hái xuống khăn che mặt đeo trở về. Vẽ họa bọn công tử thượng đội vàng muốn đem họa đưa cho Diệu Âm, Diệu Âm, ngươi nhìn xem ta họa. Trước xem ta, liền kia vừa rồi khí thế mười phần tôn công tử, hiện tại cũng biến thành mong mỹ nhân rủ lòng thương tha thiết bộ dáng. Quản sự đem họa thu hồi tới, đưa cho Diệu Âm, Diệu Âm một chương một chương xem qua đi, ánh mắt ở một chương họa thượng dừng lại, rồi sau đó nàng ý cười doanh doanh nhìn tôn kim, tôn công tử này bức họa gọi là gì? Kêu tôn kim nhìn đến là chính mình họa được diệu âm coi trọng, nhất thời càng la đắc ý, này họa kêu hải đường Xuân Thụy, thường có người lấy hải đường hình dung mỹ nhân nghỉ ngơi, ta hôm nay họa, chính là diệu âm cô nương trong lòng ta ngủ bộ ráng. Tôn công tử có tâm, diệu âm nghéo kia chương họa, dường như đã có quyết sách giống nhau. kia vừa rồi cùng tôn kim la hét tầm ý mập mạp lại kêu la lên, diệu âm cô nương, ngươi cũng không thể kêu hắn lửa, này nơi nào là hán họa. Hắn là gọi người giúp hắn họa. người không cần nói bậy. Mắt thấy hai người lại muốn xảo lên, đứng ở trên lầu rượu âm rũ mắt cười. Ta đây hôm nay. chấm đã. Rượu âm nghe được thanh âm, cùng mọi người cùng nhau nhìn lại, thấy kia cửa đứng một cái môi hồng răng trắng công tử. Này công tử. Cũng quen mắt thực Rượu âm cô nương là muốn lấy cảnh khô họa hoa. Bách Lý An hỏi. Rượu âm lúc này mới nhớ tới chính mình khi nào cùng vị công tử này từng có gặp mặt một lần, đúng vậy. Mới vừa rồi vị kia công tử nói họa chính là hải đường, nhưng này cánh khô, rõ ràng là mẫu đơn. Bách Lý An nói, Tôn Kim Vốn đang suy nghĩ, từ đâu tới đây tuấn tiếu công tử, nhưng nghe hắn là bóc chính mình đoảng, liền phải bày ra sắc mặt tới, nhưng không đợi hắn phát tác, liền nghe rượu âm nhẹ nhàng nói, kia công tử là ớn. Bách Lý An đem trong tay chiếc tốt giấy đưa qua đi, Kia quản sự phủng đi lên đưa cho rượu âm. Kia hoa là cái gì hoa không quan trọng, quan trọng là... Nữ nhân tâm tư. Rượu âm đem giấy mở ra vừa thấy, tầm mắt liền dừng lại, rồi sau đó nàng lại đem giấy hợp nhau tới, thỉnh công tử vãn chút thời điểm, tới lưu quang thuyền hoa một tụ. Nàng lời này, liền gõ định rồi bách Lý An cấp đáp án, là hợp nàng tâm ý. Nhất định đúng hẹn tới. Bách Lý An con môi cười. Rượu âm hướng hắn hơi một gật đầu. Liền xoay người rời đi Diệu âm đều đi rồi Bách Lý An lại lưu lại nơi này Cũng không có gì ý tứ Nay trường anh lâu công tử đều còn không có Từ chính mình bị này Không biết từ nào toát ra tới tiểu tử Cấp đoạt thiên đại chỗ tốt đánh sâu Vào trung phục hồi tinh thần lại Liền thấy tiểu công tử nhe răng cười Trong tay nền trắng chữ đen quạt xếp che Lấp mắt mũi Chỉ lộ ra một đôi đa tình mắt đào hoa tới Trong đó nhất toán giận Đó là kêu bị trên đường tiệt hồ tôn kim Hắn lòng tràn đầy cho rằng chính mình hôm nay thỉnh giúp đỡ, liền có thể bắt tù binh rượu âm cô nương yên tâm. Nhưng, người tiểu tử này, có biết hay không ta là ai? Bách Lý An còn ở nghiền ngâm vừa rồi rượu âm cuối cùng đưa qua một cái sóng mắt, thấy trước mặt đông nhiên xông tới một người, nhướng mày, tôn công tử. Hắn vừa rồi nghe người ta như vậy kêu lên hắn, tôn kim lại cho rằng Bách Lý An là biết hắn lai lịch, còn dám như vậy. Hắn vốn dĩ tưởng giáo huấn hắn một đốn, nhưng xem hắn lạ mặt thực, thả bình tĩnh, trong lòng ngược lại không có tự tin lên. Kinh đô sao? Nơi nơi đều là đại quan quý nhân, vạn nhất trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Tôn Kim nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại trừ bỏ hoàng thân quốc thích, hắn cái nào không dám đắc tội, tự tin một đủ. Trừng mắt Bạch Ly An ánh mắt liền càng hung ác lên, ngươi biết ta là ai, còn dám đoạt ta người? Người của ngươi? Bạch An đem cây quả tấn ở trong tay, Tôn Kim vốn dĩ ở cách xa, xem chính là một cái tuấn tiếu công tử, đi gần, phát hiện này công tử đẹp gọi người hoa mắt. Đặc biệt là kia môi một câu, càng là nói không rõ động lòng người. Bách Lý An biết hắn là bởi vì Diệu Âm tới tìm phiền thoái, hắn hừ một tiếng, nhéo cây quạt kia gõ gõ Tôn Kim ngực, Diệu Âm cô nương thích chính là ta, cũng không phải là ngươi. Tôn Kim bị hắn gõ trong lòng mánh nhảy dựng lên. Bách Lý An xem hắn đứng ở chỗ này. Tưởng bị chính mình nói lưới bước, xoay người liền đi rồi. Chờ hắn đi rồi, tôn kim những cái đó bạn tốt mới toàn bộ nảy lên tới. Bọn họ cũng đều biết tôn kim thích rượu âm cô nương, hiện giờ rượu âm cô nương mắt thấy tới tay, lại bị một cái không biết lai lịch người tiệt đi rồi, có thể tưởng tượng hắn trong lòng có bao nhiêu phấn hận. Tôn công tử, ngươi xem người nọ cũng quá không biết điều. Ai không biết ngài thích rượu âm cô nương A Đúng vậy đúng vậy, phải cho hắn cái giáo hấn. Nếu không đêm nay, ngài đem hả tướng quân kéo lên, chúng ta đi kia lưu quang thuyền Hoa hung hăng rào hấn hắn một đốn. Tôn Kim Linh Mi ngay bên cạnh người bày mưu tinh kế, không nói một lời. Cuối cùng vẫn là mới vừa rồi cùng hắn tranh chấp mập mạng, lúc gần đi hướng hắn hử cười một tiếng. Lần này, nhưng không gợi lên hắn đáy lòng tức giận sao. Hắn đem mới vừa rồi kia trong lòng không rõ ý nghĩa cổ động áp xuống, cắn răng nói, hảo, hắn nếu không quỳ hạ cùng ta xin tha. Ta liền đem hắn lột sạch trầm đến giang đi, dám cùng ta đoạt người. Ta chính là cùng hà tướng quân cùng nhau, cấp thái tử đã làm thư đồng người. Đông cung. Bách Lý Minh hoa trông cái chán ngồi ở án thư. Lục hoàng tử bệnh còn chưa hết sao. Hắn hỏi đi vào tới người. Này đã là hắn hôm nay hỏi lần thứ ba. Từ ngoài cửa tiến vào tiểu thái giám vẫn luôn túi đầu, đại khí cũng không dám ra, từ lục hoàng tử bị bệnh. Thái tử tính tình liền càng thêm khó có thể nắm lấy. Hồi thái tử, lục hoàng tử bệnh hạ không tới giường, đều là từ nhàn phi ở một bên chiếu cố. Bách Lý Minh Hoa ánh mắt túc càng khẩn. Ngài nếu là lo lắng, như thế nào không đi tự mình đi trường nhạc cung nhìn một cái. Tiểu thái giám nhìn thoáng qua Bách Lý Minh Hoa sắc mặt, thử giống nhau hỏi. Bách Lý Minh Hoa không có trả lời, đi xuống đi. Tiểu thái giám lên tiếng, đang muốn lui ra ngoài. Lại nghe Bách Lý Minh Hoa nói, lại chọn lựa chút dược liệu, đưa đến trường nhạc cung đi. Mấy ngày nay, lấy đông cung danh nghĩa, từ trong cung đã lấy rất nhiều quý hiếm dược liệu, đều nước chảy giống nhau đưa vào trường nhạc cung. Cơ hồ mỗi cách một ngày, thái tử đều phải nói như vậy một hồi. Tiểu thái giám cũng không dám nhắc nhở hắn, lên tiếng, đi xuống. Bách Lý Minh Hoa ở thư phòng độc ngồi hồi lâu, đứng dậy vòng đến bình phong sau, thấy kia bổ toàn bức họa quận tròn thượng bên môi hàm cười người. Vì cái gì không đi trường nhạc cung xem hắn? Hắn so người khác đều phải lo lắng, lo lắng đến liền mỗi ngày chính vụ đều xử lý không đi xuống. Nhưng là vì cái gì không đi trường nhạc cung xem hắn đâu? Bách Lý Minh Hoa nghĩ đến kia một ngày chính mình ở quốc sư phủ nhìn thấy bị nốt ở một tấc vông lồng sát chung đầu bù tóc dối Cần Vương. Cần Vương đã điên rồi, mấy chục năm cầm tù sinh hoạt, tuy rằng không có lấy tánh mạng của hắn, nhưng từ bầu trời một tịch ngã xuống thành tù nhân, liền đủ để cho hắn mất đi thanh tỉnh thần trí. Bách Lý Minh Hoa nguyên lai like là muốn hỏi Cẩn Vương có hay không chạm vào Bách Lý An, nhưng hắn mới vừa nhắc tới Bách Lý An ba chữ, kêu Cẩn Vương liền biến thành một bộ hung ác thân sắc. Người cố ý hại ta? Là hắn cầu dẫn ta? Rồi sau đó hắn lại cúi đầu xúc ở lồng sắt lầu bầu cái gì? Bách Lý Minh Hoa hỏi không ra chính mình muốn đặt án, liền đi rồi. hắn tới thời điểm Vốn là tưởng lấy Cẩn Vương tánh mạng, nhưng xem hắn bộ dáng kia, lại cảm thấy không có gì là làm hắn sống sót càng trà tẩn. Tự hỏi quá Cẩn Vương lúc sau, Bách Lý Minh Hoa trở về màn đêm buông xuống, liền làm một giấc mộng. Hắn mơ thấy Bách Lý An hàm chứa xương sớm tới hàm hắn ngôi. Nửa đêm bừng tỉnh, Cẩn Vương nói lúc nào cũng tiếng vọng ở bên hai. Là hắn câu dẫn ta. Nhưng Bách Lý Minh Hoa lại biết, Hoàng đệ hắn cái gì cũng không có làm, là chính mình. Là chính mình này sinh ra như vậy đáng sợ tâm tư. Vì cái gì không muốn đi trường nhạc cung. Bởi vì chính hắn cũng không biết, cảnh trong mơ có thể hay không trở thành sự thật. Có thể hay không ở trên tay hắn trở thành sự thật. Ngồi ở đỉnh hóng gió Hà Triều Viêm đem trong miệng hàm một quả lá liêu nhổ ra, ai dám đoạt người của ngươi. Tiến đến cáo trạng tôn kim ngừng đầu lên, là cái lạ mặt tiểu tử. Hà Triều Viêm hử cười một tiếng, lại ngồi trở về, ta nói đi. Tôn Kim sửng sốt một chút, lại nghe kia lười biếng dựa ngồi ở một bên Hà Triều Viêm nói, ngươi sợ không rõ nhân ra chi tiết, liền tưởng ta tới cấp ngươi xuất đầu, có phải hay không? Tôn Kim vội vàng phủ nhận, Hà Tướng quân đây là nói chi vậy? Này kinh đô ai không biết, ta là ngài thủ hạ người, tiêu tiểu tử trắng trận táo bạo từ ta trên tay đoàn người, nhưng còn không phải là không đem ngài để vào mắt sao? Nếu là từ trước Hà Triều Viêm, không tránh được phải bị hắn này một phen lời nói kích động, Nhưng nay đã khác xưa, hắn nghe vậy chỉ là không thể chí không nhứng mày Tôn Kim xem hắn không dao động, trong lòng đã đánh lui chồng lớn, chuẩn bị tìm cái lấy cớ bỏ chạy thời điểm, liền nghe Hà Triều Viêm nói, xem ở ngươi lần trước mang ta đi chơi phần thượng, cái này đầu ta giúp ngươi ra. Ai nha Hà Tướng quân thật là Tôn Kim đang muốn nói ra chút thổi phồng nói tới, liền xem trước mắt Hà Triều Viêm hai chân cùng nhau, từ vị trí kia thượng đứng lên. Hắn từ đám kêu binh lính càn quấy học được thói quen, trong miệng tổng muốn hàm một ít đồ vật, hắn đi theo tôn kim từ đỉnh hóng gió đi ra, tùy tay từ trên ngọn cây lại nắm tiếp theo phiến lá cây tới hàm ở trong miệng. Hà tướng quân, ngài không mang theo những người này sao? Tôn kim từ trong phủ đi ra ngoài, mới phát giác Hà Triều Viêm là một mình cùng hắn ra tới. Hà Triều Viêm nghe hắn nói những lời này, cũng cảm thấy buồn cười, hắn đem tay đắp ở tôn kim trên vai. Nắm bờ vai của hắn hơi hơi dùng một chút lực, kia Tôn Kim lập tức nhăn lại một khuôn mặt ai ra ai da kêu to lên. Hà Chiêu Viêm đem trong miệng lá cây cầm ở trong tay, tiến đến Tôn Kim trước mặt, cười tủm tỉm hỏi hắn, "Ta một người, không đủ sao?" Tôn Kim bị hắn kia một chút, nghiến xương cốt đều phải vang lên, hiện tại thấy hắn buông lòng tay, vội vàng sau nảy chui vài bước, "Có gì tướng quân ra mặt, nơi nào còn cần người khác?" Ha Chiêu Viêm chắp tay sau lưng đi đến hắn trước người. Nhưng đi rồi vài bước, hắn nhớ tới chính mình cũng không biết kia lưu quang thuyền hoa ở nơi nào, nghiêng đầu đối kia ở phía sau xoa bả vai tôn kim nói, chậm chậm, làm cái gì đâu, còn không mau tới phía trước dẫn đường. Bên này đến rượu âm cô nương lưu hái bách Lý An hiện tại lại lưu trở lại trong phủ, buổi tối hắn cùng giai nhân có ước, tự nhiên muốn đưa vài thứ lưu cái niệm tưởng, nhưng hắn lần này ra tới, chỉ dẫn theo chút tán thoái tiểu kiện nhi dùng để tiêu dùng có thể. Nhưng dùng để đưa cho rượu âm như vậy mỹ nhân, liền có chút không đủ tư cách. Bách Lý An ở trong phòng đông phiên Tây tìm, cuối cùng nhìn chúng mũ phượng thượng khảm đại Trân Châu, hắn đem Trân Châu gỡ xuống tới, dùng ti lụa bao cất vào trong lòng ngực, liền lại lặng lẽ chèo tường đi ra ngoài. Bởi vì cố kỵ là văn bội duyên cớ, sắc trời còn chưa ám xuống dưới, Bách Lý An liền tìm đến kia lưu quang thuyền hoa đi, kia lưu quang thuyền hoa xác thật không thẹn nó này phong nhã tên, là mười mấy con thuyền Hoa, Trung gian từ tấm ván gỗ sâu chuối mà thành, mỗi một con thuyền thuyền hoa đều tinh xảo thực, chính giữa nhất kia một con thuyền, mặt trên còn kiến một cái tiểu gác mái, trên gác mái thư lưu quang thuyền hoa. Chỉ là sắc trời còn chưa ám duyên cớ, những cái đó chê ở thuyền hoa thượng đèn lồng còn không có thắp sáng, mười mấy con thuyền hoa đầu ở bến đỏ, từ trên cầu nhìn qua, có vẻ an tĩnh lại tối tăm. Bách Lý An dấm lên phiến đá xanh thượng kia thuyền hoa, bởi vì nước gợn bình tĩnh duyên cớ. Bách Lý An vẫn chưa cảm thấy thuyền hoa có cái gì đong đưa cảm giác. Thuyền hoa đằng trước, một cái đỏ tươi thạch liễu váy nữ tử, xanh theo làn váy, hướng mấy cái gã sai vật nói, mau, mau đem này đèn lồng đều điểm tượng. kia mấy cái gã sai vật mới vừa tháo xuống một cái đèn lồng, đốt sáng lên lại treo lên đi. Bờ biển nổi lên phòng, Bách Lý An để để tóc mai, đang muốn hướng nàng kia rò hỏi rượu âm ở nơi nào. Liền thấy kia sách theo làn váy nữ tử bất mãn kia mấy cái gã sai vật cọ sát, xác, sách theo làn váy liền đi qua, ta kêu các ngươi mau một ít, cọ tới cọ lui, méo cây quạt tay chụp ở kia ôm đèn lồng gã sai vật trên lưng, kia gã sai vật bị nàng như vậy thúc dục, động tác quả nhiên lại nhanh một ít. Bạch Li An thấy này, nữ tử vội thật sự bộ dáng, quay đầu chuẩn bị đi tìm người khác hỏi một câu, không tưởng nàng kia tùy tiện thoáng nhìn, thế nhưng thấy hắn, vị công tử này Bạch Lý An mới đi ra vài bước, nghe được nữ tử thanh âm liền quay đầu. Kia nữ nhân tuổi trẻ thực, chỉ là trên mặt trang dung quá đồng, có vẻ có chút cứng đờ. Nàng nhìn thấy Bạch Lý An khuôn mặt, hơi hơi ngẩn ra một chút. Rồi sau đó nàng vài bước đi đến Bạch Lý An trước mặt tới, từ đầu đến chân đem Bạch Lý An đánh giá một lần. Bạch Lý An thấy nàng ánh mắt kỳ quái thực, liền mở miệng nói, "Cô nương vì sao như vậy xem ta?" "Ngươi là kia ngưỡng xuân trong lâu người?" Nữ tử hỏi Bách Lý An nơi nào nghe qua ngưỡng xuân lâu. Nữ tử xem hắn hoang mang thần sắc, tức khắc liền biết này công tử không phải kêu ngưỡng xuân trong lâu những cái đó cùng các nàng đoạt sinh ý nam tử. Trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười tới, ta xem công tử lạ mặt thực, là đầu một hồi tới chúng ta này lưu quang thuyền hoa đi. Bách Lý An xác thật là lần đầu tới. Nhìn đến Bách Lý An gật đầu, nữ tử càng thêm thân thiện, nàng tiến lên đỡ Bách Lý An cánh tay một phen, ta mang ngài đi đi dạo. Chúng ta này hiếm lạ ca vũ rất nhiều, chỉ là muốn vãn một ít mới có thể thấy. Bách Lý An tới nơi này đương nhiên không phải vì mấy thứ này, hắn nói ra chính mình ý đồ đến, là cái dạng này. Hôm nay ta ở trường Anh lâu may mắn đến rượu âm cô nương mời, hiện tại lại đây cũng là. Bách Lý An không có nói xong, nàng kia đã minh bạch hắn ý đồ đến. Rượu âm nha. Nữ tử đoan chính chạm tư, nàng phong ở kia phía trên, công tử nếu là muốn gặp nàng liền chính mình qua đi đi. Bách Lý An phát giác nữ tử lãnh đạm thái độ, cũng không lắm để ý, hàn bốn chính là vì rượu âm mà đến, nghe được nữ tử chỉ điểm, tức khắc liền lên đường đi qua. kia có gác mái thuyền hoa rất lớn, bên trong có mấy cái gã sai vật ở mở tiệc thượng trái cây, kìa trái cây đều mới mẻ thực, nghĩ đến là buổi tối chiêu đãi tới nơi này khách nhân. Bách Lý An cũng biết, này đó địa phương, muốn buổi tối lại đây mới càng có tình thú. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng là bởi vì kia la văn bội, thưởng thụ không đến này tình thú, chỉ nghĩ sớm lại đây cùng này rượu âm cô nương thấy một mặt. Bách Lý An thượng gắt mái, thấy kia rượu âm cửa, đứng hai cái mặt lệnh nam tử, kia hai cái nam tử đều sinh hung ác thực, bên trái cái kia, trên mặt còn có đau xèo. Bách Lý An do dự một hồi, mới đi qua đi. Kia hai cái nam tử thấy hắn lại đây, đồng thời tiến lên một bước, đem hắn ngăn lại. Bách Lý An nói: Hai vị huynh đài, xin hỏi nơi này chính là rượu âm cô nương chỗ ở. Kia hai người đáp cũng không đáp cánh tay vừa nhắc liền muốn đem Bách Lý An đẩy ra đi. Này trên gác mái phân hai gian phòng nhỏ, Bách Lý An cũng không biết này có phải hay không rượu âm chỗ ở. Hắn xoay người muốn đi mặt khác một gian trước nhìn xem thời điểm, liền nghe được trong môn chuyển đến rượu âm thanh âm, là hôm nay trưởng anh lâu vị kia công tử sao. Bách Lý An bước chân một đốn, đúng là tại hạ Làm hắn bảo đi. Diệu âm thanh âm cách ván cửa truyền ra tới. kia hai cái diện mạo hung ác nam tử, nghe được diệu âm phân phó, liền tối lui, bách Lý An đẩy cửa đi vào đi, liền nhìn đến trong phòng nhất thấy được chính là một phiến bình phòng. Bình phòng sau chính là một tầng màu trắng màn lụa, bởi vì mở ra cửa sổ duyên cớ, có chút gió đêm thổi vào tới, đem kia rơi xuống đất màn lụa thổi bay múa. Bên trong sáng lên một tinh ánh đến, rồi sau đó đó là sổ sổ soạt soạt, soạt tiếng vang. Hay không quay rời rượu âm cô nương nghỉ ngơi? Bách Lý An nghe thanh âm kia, như là ở mặc quần áo. Rượu âm quả nhiên nói, không quay rầy, chỉ là dựa vào trên giường đọc sách. Theo này một tiếng rơi xuống đất, phùng giá cắm nến rượu âm phong thả ung dung từ bình phong sau đi ra. Nàng hôm nay ở trường Anh lâu xuyên kia kiện siêm ý gì đã thay thế, trên người chỉ một kiện màu lam nhạt váy dài, đầy đầu tóc đen chỉ dùng một chi ngọc châm nghiêng nghiêng vạn ở tấn gian. Diệu Âm lại đem trong phòng mặt khác hai cái giá cắm nến thắp sáng, mới ngẩn đầu đi xem tiến vào Bách Lý An, công tử tới có chút sớm. Đâu chỉ là có chút sớm, Bách Lý An gật đầu cười, mang theo vài phần ấy náy hương vị, làm Diệu Âm cô nương chê cười. Chỉ là ta hôm nay ở trường Anh lâu nhìn thấy Diệu Âm cô nương, liền cảm thấy như là ở nơi nào gặp qua giống nhau, trong lòng nội vàng, liền đợi không được trời tối thời điểm. Diệu Âm nghe Bách Lý An theo như lời, Nhấp môi cười cười, ta hôm nay thấy công tử, cũng cảm thấy như là ở nơi nào gặp qua. Bách Lý An cũng không phải là như vậy sẽ hống nữ hải tử người sao. Hắn vừa nghe Diệu Âm đều nói như vậy, vì thế liền càng theo cột hướng lên trên bò lên, cũng không sợ Diệu Âm, cô nương chê cười. Hiện tại nhìn thấy Diệu Âm cô nương, ta liền nhớ tới là ở nơi nào nhìn thấy qua. Diệu Âm chính đi đến phía trước cửa sổ, dơ tay đem cửa sổ dấu thượng một ít, nơi nào. Trong mộng. Bạch Ly An vừa nói xong, thấy Diệu Âm ngạc nhiên thần sắc, liền lại nói: "Giống Diệu Âm, cô nương như vậy động lòng người nữ tử, cũng chỉ có ở trong ngộng có thể được lấy một khuy phương dung." Diệu Âm nghe quán nam tử lời ngon tiếng ngọn, nhưng lại chưa từng chống đỡ qua trăm dặm an này một loại, rõ ràng biết hắn tùy tiện lang thang, nhưng ngươi xem hắn mặt, nhìn hắn đôi mắt, liền cảm thấy hắn nói so lời ô yếm còn muốn động lòng người. "Là ta cần rỡ." Bạch Ly An gục đầu xuống tới, Diệu Âm từ phía trước cửa sổ đã đi tới, đi đến bên cạnh bàn hướng Bách Lý An dơ tay, công tử mời ngồi. Bách Lý An ngồi xuống. Trên bàn chính bãi một chương mở ra giấy, trên giấy chỉ viết hai hàng tự, mỹ nhân một dì lệ, nhăn nếu phủ dung hoa. Xem kia trên giấy nếp gấp, đúng là Bách Lý An kêu kêu Diệu Âm yêu hái hòa tác. Diệu Âm nói, công tử là người phương nào? Kinh đô nhân sĩ. Bách Lý An nói, Diệu Âm nguyên lai like xem hắn lạ mặt. Cho rằng hắn là nơi khác đến tận đây, từ trước không có ra mắt công tử. Mẫu thân quản giáo nghiêm, liền vẫn luôn ở trong nhà đọc sách. Bách Lý An nói cũng không tính lời nói dối. Diệu Âm đang ở lấy chén trà tay một đốn, rồi sau đó nàng ngừng mặt, xem Bách Lý An tuấn tú khuôn mặt, nghĩ đến là sinh ra danh môn công tử, còn không có đã tới như vậy địa phương. Hai người lại hàn huyên một hồi, Bách Lý An thật sự không phải như vậy cấp sắc người, đối nữ nhân. Đặc biệt là chính mình thích nữ nhân, hắn có kiên nhẫn thực. Nói bóng nói gió hỏi rượu âm mấy vấn đề, liền tìm hiểu ra rượu âm từ trước cũng là sinh ra phú quý nhân ra, chỉ là gia đạo sa sút, mới lưu lạc đến như vậy địa phương tới. Ngoài cửa kia hai cái thủ vệ, cũng là có một hồi nàng suýt nữa bị người cưỡng bách, mới năn nỉ lão bản thế nàng tìm tới. Bách Lý An nghe xong, thở dài một tiếng. Rượu âm muốn cũng không là cái loại này thích đồng nghiệp nói chính mình chỗ đau người. Hôm nay cùng Bách Lý An nhất kiến như cố, liền không khỏi nói nhiều một ít. Chờ nàng nói xong bắt đầu cảm thấy hối hận thời điểm, nghe được Bách Lý An thở dài, liền nói, công tử vì sao thở dài? Thì tốt hơn âm cô nương thở dài. Bách Lý An nói, rượu âm nói, hôm nay vốn là muốn thỉnh công tử lại đây nói chút vui vẻ sự, lại không nghĩ. Nghe rượu âm cô nương nói lên chính mình sự, liền cảm thấy chính mình cùng rượu âm cô nương thân cận rất nhiều. Bách Lý An nhìn Diệu Âm, trên bàn ánh nến huy Hoàng càng là kêu hắn một đôi mắt ôn nhu lưu luyến. Diệu Âm chạm được hắn ánh mắt, không biết vì sao, liền hoảng loạn rũ xuống tầm mắt. Bách Lý An cũng không hề như vậy trắng ra nhìn nàng, ngược lại đi vô trên bàn kia một chưng giấy, vốn là tưởng tranh vẽ mẫu đơn đưa cho Diệu Âm cô nương, lại sợ trởm, làm Diệu Âm cô nương bị người đọt đi. Hấp tấp hạ viết hai câu thơ này, không nghĩ tới có thể được đến Diệu Âm cô nương yêu hái. Đã là hôm nay lại kinh hỉ bất quá sự Không dám lại xa cầu quá nhiều Diệu âm lưu lạc này Phong trần nơi đã có chút năm đầu Chứng kiến đến những cái đó Đối nàng mật ngữ ngọt ngôn nam nhân Cùng nàng ở chung một phòng Liền vội khó dần nổi lộ ra cấp sắc bộ ráng Mà này trước mắt công tử Lại cùng những cái đó nam nhân bất đồng Là cái quy củ Lại nói ngọt quân tử Bách Lý An theo đuổi nữ tử Thích chính là gai đúng châu ngứa Hán vốn dĩ trong lòng ngược suy một đại viên Minh Châu, muốn tặng cho rượu âm, nhưng cùng nàng hàn huyên vài câu lúc sau, phát hiện rượu âm bề ngoài yên thị mị hành, trong xương cốt lại rất là thành cao kiệt ngạo, chính mình tùy tiện đưa viên Minh Châu qua đi, sợ nàng trong lòng sẽ có chút ý tưởng khác. Minh Châu không thể tặng, kia khẳng định muốn đưa chút khác, kêu rượu âm thích đồ vật. Bách Lý An ở trong phòng nhìn một vòng, thấy trên tường treo rất nhiều tranh chữ, hắn ở trong cung nghiệm thư khi cũng xem qua một ít danh nhân tranh chữ, tóm lại nhận được mấy cái. hắn muốn định từ kia là khoản tìm chút cùng rượu âm cộng đồng đề tài, lại không nghĩ này mãn tưởng tranh chữ, đều không có là khoản, thậm chí liền con dấu cũng không có, như là đồ dỏng. Đương nhiên, Bách Lý An khẳng định không thể nói, mỹ nhân sao, thu thập cái gì, đều là không giống người thường. Rượu âm cô nương thích sơn thủy họa Bách Lý An xem trên tường có rất nhiều sơn thủy, Diệu âm cũng đứng lên, nàng mới vừa rồi cùng Bách Lý An hàn huyền một hồi, sớm đã buông xuống rất nhiều khúc mắc nói chuyện liền tùy ý một ít, chỉ là thích kia hòa người, hắn chỉ yêu thích tranh chút sơn thủy, ta tìm thấy, liền đều là hắn những cái đó sơn thủy họa phòng phẩm. Bách Lý An trong lòng âm thầm suy tư, người nọ chẳng lẽ là Diệu âm thích người, này họa trung mưa bụi không nông, hàm ý thật tốt, mặc dù là phòng phẩm, cũng có một loại linh khi ở trong đó, chỉ là không biết. Này họa ban đầu là xuất tử vị kia đại gia tay. Diệu âm thu thập này đó họa, đó là thích cực kỳ mới bắt được, cũng không phải cái gì đại gia. Mấy năm trước, ta ngẫu nhiên một ở một vị công tử quạt xếp thượng, thấy hắn họa họa, lúc đó hắn cũng chỉ bất quá là cái tầm thường thư sinh, hiện giờ hắn lại đã kim loan nhập sĩ, nên thu công chúa làm vợ. Bách Lý An vừa nghe Diệu âm nói, trong lòng liền lộ bột một chút. Này nói, còn không phải là là văn bội sao. Là năm nay thi đỉnh trạng nguyên là văn bội sao? Bách Lý An biết rõ cố hỏi. Diệu âm thu hồi rừng ở họa thượng ánh mắt, công tử biết hắn. Ta cùng với hắn cũng coi như là bằng hữu tình nghĩa, có thể nào không biết. Bách Lý An xem diệu âm thần sắc đơn thuần chỉ là thưởng thức, mà cũng không nửa phần khuynh mộ chi tình, kêu tâm liền lại trở xuống đến trong bụng Rồi sau đó hắn đầu góc vừa chuyển, liền nghĩ ra như thế nào thảo diệu âm niềm vui, diệu âm cô nương nếu là thích. Ta có thể hướng hắn thảo một bức họa lại đây. Diệu âm lập tức kinh hỷ thực, thật vậy chăng? Bách Lý An vì hống mỹ nhân niềm vui, chuyện gì làm không được, hống chi này cũng không phải cái gì việc khó. Tự nhiên là thật, chỉ là Diệu âm cô nương nói không mừng sân thủy, cũng không biết là muốn hắn cái dạng gì họa Diệu âm nói, ta tưởng hắn tự tay viết vẽ một chương hải đường xuân thủy đồ. Đó là ta tâm nguyện. Bách Lý An nhớ tới hôm nay ở trường Anh Lâu. Dừng ở kia tôn kim họa thượng ánh mắt, nếu không phải hắn chặn ngang một đạo, chỉ sợ là tối nay tới chính là tôn kim. Diệu âm cô nương thực thích hải đường sao? Ấn. Ta mẫu thân ái cực kỳ hải đường, gọi ta nhũ danh, cũng là hải đường. Diệu âm nói. Chách không được. Bách Lý An nói. Chỉ là phò mạ ra là cỡ nào tuyệt tục nhân vật, nơi nào sẽ hỏa hải đường như vậy tục vật. Diệu âm kinh hỉ lúc sau, liền lại nhẹ liếm nga Chỉ sợ ta này tâm nguyện, liền cũng chỉ là tâm nguyện. Bách Lý An xem mỹ nhân Nga mi chói chặt, trong lòng mềm dối tinh rối mù. Nếu là người khác, hắn còn không dám làm như vậy đảm bảo. Nhưng hiện tại hắn cùng la văn bội sớm chiều ở chung. Trong thư phòng những cái đó hắn họa đều bị hắn lộng hỏng rồi không ít. Này hải đường xuân thủy đồ, lại tính cái cái gì việc khó. Diệu âm cô nương tâm nguyện, như thế nào sẽ chỉ là tâm nguyện đâu. Ta cùng với phỏ mã trùng hợp nhận thức, tuy rằng phiền toái một ít nhưng cũng không phải không chiếm được. Diệu âm nghe Bách Lý An nói nhận thức phỏ mã, liền lại ở trong lòng bắt đầu phỏng đoán khởi Bách Lý An lai lịch. Nếu là tại hạ giúp diệu âm cô nương đạt thành tâm nguyện, có không hướng diệu âm cô nương thảo một cái đồ vật. Nếu sợ đến diệu âm đấy lòng nghĩ muốn cái gì, liền cũng đến phiên hắn thảo chút ngon ngọt Thứ gì? Tại hạ tưởng lại xem một hồi diệu âm cô nương cổ thượng vũ. Bạch Lý An còn nhớ rõ kia một ngày ở trên cầu liếc mắt một cái vọng đi xuống kinh diễm. Diệu Âm nghe Bách Lý An nói, cũng nhớ tới kia một ngày mới gặp tới. Xắc thật là, quá mức tốt đẹp tương ngộ. "Hảo." Bạch Lý An nghe Diệu Âm đáp ứng, liền lại nói một câu, "Là Diệu Âm cô nương vì ta một người cổ thượng vũ." Diệu Âm nghe thế một câu, nhịn không được có chút tim đập nhanh, nàng ngẩng đầu xem trước mắt Tuấn Tú vô song công tử, nhu tình lưu luyến ánh mắt, hơi nhếch đôi môi. Hảo! Bách Lý An đang ở suy tư chính mình hiện tại có phải hay không nên cáo từ trở về, nghĩ cách làm kia la là văn bội cho hắn họa một trương họa thời điểm, liền cảm thấy dấm lên sàn nhà lắc lư một ít, mới vừa rồi vẫn luôn gió êm sóng lặng, đều kêu hắn quên mất chính mình hiện tại trạm chính là ở thuyền hòa thượng. Cẩn thận! Bách Lý An là đứng bướm vàng, nhưng một bên rượu âm lại đi phía trước lào đảo một chút. Xuyết nữa đụng vào cái bàn rượu âm bị Bách Lý An cánh tay cuốn vào trong lòng ngực. Bách Lý An vừa nói lời nói, nàng liền cảm giác được đến kể sát ngực ở phập phòng. Diệu âm cô nương không có việc gì đi. Bách Lý An tuy rằng vóc người không thế nào đủ, nhưng Diệu âm như vậy một cái bốn gối chẳng tư, liền phản phất lùn hắn một đầu, ngã vào trong lòng ngực hắn. Diệu âm nghe thế một tiếng, mới ý thức được chính mình là bị Bách Lý An ôm vào trong ngực, nàng nghe thấy Bách Lý An như vậy quan tâm nói, lại có chút không nghĩ đẩy ra hắn. Bách Lý An cũng không phải cái loại này cổ hù ngốc tử, nếu là Diệu Âm không thích, hắn vừa rồi liền buông tay, hiện tại Diệu Âm ngã ở trong lòng lực hắn, trên mặt còn dâng lên màu đỏ, hắn là choáng váng mới có thể đem người đẩy ra. Bách Lý An cánh tay hoàn Diệu Âm cành liêu giống nhau mảnh khảnh vòng eo, cũng không khỏi tâm viên ý mã lên. Diệu Âm cô nương, người eo cũng thật tế nha. Bách Lý An túi đầu, dán Diệu Âm bùi tóc. Diệu Âm đem đầu rũ càng thấp một ít. Gắt gao cắn cánh môi nhi. Bách Lý An đem ôm lấy rượu âm vòng eo cánh tay buộc chặt, ôn hương nhuyễn ngọc ôm đẩy cõi lòng. Trên người cũng thơm quá. Thanh âm mạc danh ái muội lên. Rượu âm rốt cuộc nhớ tới trông đẩy, lại cũng là chỉ mềm mại vô lực dối tay ấn hắn ngực, công tử. Bách Lý An xem nàng trông đẩy, tức khắc liền bung lòng tay ra, nhất thời khó kìm lòng nổi, dọa đến rượu âm cô nương. Rượu âm hoành nàng liếc mắt một cái, trong mắt hình như có thủy sắc Đang định nàng mở miệng thời điểm, thuyền hoa phía dưới bỗng nhiên chuyển đến ồn ào thanh. "Đều tránh ra, đều tránh ra, hôm nay này Lưu Quang thuyền hoa, chúng ta Hà tướng quân đặt bao hết." "Hà tướng quân?" "Cái nào Hà tướng quân?" Bạch Lý An đang ở suy tư thời điểm, liền nhìn đến trước mặt Diệu Âm thay đổi sắc mặt, lại dơ tay tới đẩy hắn ngực, "Công tử, người đi mau." Bạch Lý An liền tình huống như thế nào đều không có biết rõ ràng, đã bị Diệu Âm đẩy đến cửa. "Diệu Âm cô nương," Công tử, kia Hà tướng quân là tôn công tử bạn tốt, hắn đồng nhiên tới đây, nghĩ đến chính là lại đây tìm ngươi phiền thoái. Diệu âm một tay đi mở cửa, một bên lại vội vàng dặn dò, người sau khi ra ngoài, không cần từ cửa chính đi, chờ hạ tôn công tử tới tìm ta, ta liền nói ngươi thất ước. Bách Lý An là thật sự có chút sợ phiền thoái, nhưng hắn càng không muốn ở nữ nhân trước mặt mất mặt ngũi, diệu âm cô nương không cần như thế kinh hoàng ta. Hắn nói còn chưa nói xong, Diệu Âm đã lại thuốc rục lên, công tử, ta biết ngươi cũng là sinh ra bất phàm, nhưng, nhưng kia hà tướng quân, chính là đương triều đại tướng quân gì diễm con trai độc nhất. Trước mặt môn bị mở ra, dưới lầu đứng hơn 10 vị tuổi trẻ công tử, có hai cái đứng ở cửa, đem muốn tiến vào khách khứa hết thể ngăn lại, Diệu Âm thấy hiện tại đi ra ngoài cũng không còn kịp rồi, liền muốn đem Bách Lý An lại kéo trở về. Không nghĩ tới vừa vặn hướng dưới lầu nhìn thoáng qua Bách Lý An một cái lắc mình liền thoán vào trong phòng. Bách Lý An trong lòng tiêu khổ, hắn mới vừa nghe rượu âm nói cái kia Hà Tướng Quân, cái thứ nhất nghĩ đến đó là Hà Triều Viêm, không nghĩ, không biết sao xui xẻo thật đúng là chính là hắn.